Đường đường lập tức quay đầu liền đi, còn đối mụ mụ nói, mụ mụ, làm nhị ca mau làm bài tập đi, bằng không hắn sẽ bị đánh thí thí. Triệu chân chân nhịn cười đối nhi tử nói, nhị bảo, ngươi về sau liền ở chỗ này làm bài tập, cặp sách tác nghiệp còn có tất cả tư liệu đều không được mang lên lâu. Nếu là mụ mụ phát hiện ngươi trộm làm như vậy, phát hiện một lần từ ngươi thu vào khấu 200 đồng tiền. Mua xe hoa một văn năm, hiện tại sổ tiết kiệm thượng không bao nhiêu tiền, một lần liền khấu 200 nói, kia không nhiều mau liền khấu hết. Nhị bảo lập tức rác ra một trận đau mình, nói, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy. Nói xong lập tức lại cúi đầu làm bài. Chuyển qua năm 7 tháng, nhị bảo tham gia mỗi năm một lần thi đại học, thành tích ra tới thực mau, Hắn khảo một cái rất cao điểm, so năm trước đại ca suất cao hơn hơn 30 phần, bị Bắc Kinh đại học trúng tuyển là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà hắn cũng không phải thành phố thi đại học chẳng nguyên. Chính như triệu chân chân theo như lời. vương kiến quốc bọn họ lần này cao trung sinh viên tốt nghiệp cạnh tranh dị thường kịch liệt trích đi thi đại học trạng nguyên đúng là bình thành một chung cái kêu niên cấp đệ nhất cái này học sinh bản thân học tập liền rất hảo lại có một trung danh sư thượng tiểu táo hơn nữa trưởng thi phát huy đặc biệt hảo liền khảo ra một cái xưa nay chưa từng có cao phân hắn chẳng những là thị thi đại học trạng nguyên vẫn là tỉnh khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên hắn điểm so nhị bảo cao hơn 30 phân bởi vì thấy được loại này trích lệch vương kiến quốc ngược lại bình thường trở lại Mụ mụ nói rất đúng, thi đại học là trong cuộc đời rất quan trọng một hồi khảo thí, muốn kiệt lực khảo hảo, nhưng lấy được thi đại học trạng nguyên cũng không đại biểu cái gì, trận này khảo thí sau khi chấm dứt, nhân sinh mới vừa bắt đầu. Thi đại học kết thúc liền không cần học tập, nhị bảo cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, hắn hiện tại mỗi ngày tự nhiên tỉnh, 7 giờ nhiều xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong bồi mội mội chơi trong chốc lát, hoặc là làm làm việc nhà, sau đó liền đi chính mình tiệm điểm tâm. Tiểu gì? Bắc Kinh có cái gì ăn ngon điểm tâm a? Triệu Linh Tuệ tuy rằng phía trước ở Bắc Kinh đãi đã nhiều năm, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là ở vận động trung tâm phong bế huấn luyện, ra ngoài cơ hội rất ít, Bắc Kinh vùng ven buồn đều không có dạ biến, bất quá nói điểm tâm hắn vẫn là biết một chút. Bắc Kinh ăn ngon điểm tâm nhiều, giống cái gì lư đả cổ nhi, đậu phụ vàng, hoa hồng tô, bánh đậu tô, quả điều tô, bánh xẻ si mạ, còn có ngải hoa, hoa, mật ba đao, hoa, nhiều đi. Lần trước đi theo ba ba mụ mụ đi Bắc Kinh, Nhị ra ra lấy ra rất nhiều điểm tâm chiêu đãi bọn họ, trong đó liền có đậu phụ vàng cùng bánh xèo xi si mạ, đích xác đều ăn rất ngon. Nhị bảo có chút hâm mộ là tiếp tục hỏi, tiểu gì, này đó ngươi đều ăn qua. Vậy ngươi cảm thấy cái gì tốt nhất ăn a? Triệu Linh Tuệ là cái không hơn không kém đồ tham ăn, nàng cảm thấy nhị bảo vấn đề này hỏi đến không đúng. Hỏi ngược lại, nhị bảo, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta mẹ làm tương nấu gà ăn ngon vẫn là bát bảo vị tan ngon. Nhị bảo buột miệng tốt ra, đều ăn ngon a. triệu linh tuệ tiêu sái vây vây đầu nói đây cũng là ta đáp án khi nói chuyện trang phục cửa hàng tới khách nhân là hai cái thực tuổi trẻ cô nương chỉ vào trên giá trị phỏn váy dài liền thí cũng chưa thí liền mua hai điều hai cái cô nương đi rồi nhị bảo yên lặng ở trong lòng tính một bút trướng hắn buổi sáng 9 giờ rưỡi mới lại đây hiện tại mới hơn 11 giờ như vậy đoạn thời gian tiểu gì đã bán đi 6 điều váy bốn kiện áo trên còn có hai đôi giày doanh số bán hàng tổng cộng là một khối Tiểu gì đi được là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, phần lái gộp đại khái ở 20% tài hưu, kia cũng có hơn 20 khối. Chúng chi lúc này mới nửa ngày thời gian, buổi chiều mới là cao phong kỳ đâu. Đương nhiên, hắn tiệm điểm tâm sinh ý cũng không tồi, mỗi ngày doanh số bán hàng cũng thực khả quan. Nhưng nói thật, làm thực phẩm gia công không thể khống địa phương quá nhiều. Mấy ngày trước vương hân mai mụ mụ liền nói với hắn quá một lần, có thứ gia công hộ đưa tới táo bánh hương vị không đúng, có thể là đại táo thêm thiếu đường đỏ thêm nhiều. ăn lên ngọt đến nị người. Bán trang phục liền không giống nhau, trực tiếp từ xưởng quần áo lấy hóa, đặt tới trên giá liền có người mua, thật là quá dễ dàng. Vương kiến quốc có tân ý tưởng, mỗi ngày buổi sáng ăn cơm xong liền chạy đến triệu linh tuệ trong tiệm đi, bởi vì phải làm tương đối, hắn cũng thường xuyên đi cửa hàng bách hóa trang phục quảy chuyên doanh. Như vậy quan sát hơn một tuần, nhị bảo đến ra một cái kết luận, cửa hàng bách hóa trang phục kiểu dáng đầy đủ hết, nhưng có nguồn tiêu thụ hảo, có thực bình thường. Tiểu gì trong tiệm quần áo kiểu dáng không được đầy đủ, nhưng vừa lúc đều là những cái đó nguồn tiêu thụ tương đối tốt. Xem ra bán trang phục đầu tiên cần thiết ánh mắt hảo. Tỉnh Chính phủ văn phòng. Trần Hữu Tùng cau mày, qua loa đem trong tay văn kiện nhìn một lần, ban một chút ném tới trên bàn, cả giận nói, là ai cho các ngươi lá gan. Các ngươi làm như vậy không ra nhiễu loạn mới là lạ đâu. Lưu Chí vi cúi đầu không nói một lời. Hai năm trước hắn tiếp nhận lâm thành khi khí phách ăn hái. Thề muốn đem Lâm Thành phát triển trở thành cái thứ hai Bình Thành. Đương nhiên nguyện vọng này thực hảo, hắn lúc ấy cũng không biết, trước kia cảm thấy một kiện rất đơn giản sự tình, chân chính thực thi lên là cỡ nào khó. Đặc biệt hắn còn chỉ là cái phó thị trường, quyền lực thập phần hữu hạn. Tỷ như này tu lộ công trình, Bình Thành tài chính mắc mưu khi cũng không bao nhiêu tiền, phía trên chi ngân sách cũng còn chưa tới vị, còn không phải Trương Thanh Tùng đánh quên tiền cờ hiệu gom góp đến. Đồng dạng sự tình vì cái gì hắn có thể làm, chính mình liền không thể làm đâu. trần hữu tùng ngắm hắn liếc mắt một cái thở dài một hơi nói tiểu lư ngươi hẳn là minh bạch trước khác nay khác đạo lý hiện tại chính sách cùng trước kia không giống nhau ngươi làm dân chúng quên tiền cần thiết ở tự nguyện tiền đề phía trước không thể cứng nhắc phân chia lần này sự tình tuy rằng bình ổn nhưng ngươi trở về lúc sau cần thiết cho ta viết một phần khắc sâu kiểm tra có nghe hay không hắn dừng một chút còn nói thêm ngươi cũng đừng nhớ thương lộc thành trước đem lâm thành sự tỉnh xử lý tốt lại nói tu lộ công trình khoản tài chính đã phê thực mau liền đến vị Lưu trí vi trong nháy mắt đặc biệt thất vọng, hắn lần này tới tỉnh chủ động hội báo công tác, mặt ngoài là nương phía trước quên tiền phong ba, kỳ thật một phương diện là cảm thấy chính mình hai năm tới công tác nghiêm túc phụ trách, làm không ít thật sự, Lâm Thành tu lộ công trình đã hoàn thành một nửa, Lâm Thành nhà máy hầm mỏ xí nghiệp cũng đều phát triển không tồi, đây đều là hắn hạt quản phạm vi, về phương diện khác cũng là ở Lâm Thành làm đủ rồi, nơi này vấn đề quá nhiều, cùng cái cái. Sang dương như, tuy rằng dễ dàng ra chiến tích, nhưng cũng thật sự quá dày vào người. so sánh giới lộc thành tình huống muốn hảo đến nhiều bởi vậy đương hắn nghe nói lộc thành thư ký thành ủy muốn lui ra tới tỉnh còn không có quyết định làm ai kế nhiệm liền chạy nhanh lại đây thử một chút không nghĩ tới thế nhưng chạm vào một cái mùi hôi một tháng chín năm bảy sáu năm 10 tháng trương thanh tùng bị điều đến lộc thành nhậm chức thư ký thành ủy cùng thời gian triệu chân chân bị đề bạt vì thành phố bình thành phó thị trường chương 160 trăm sáu mươi chương một triệu thị trưởng Đây là vừa rồi Lâm Bí thư trưởng đưa tới văn kiện. Buổi sáng 10 giờ nhiều, Triệu Chân Chân kết thúc hội nghị vừa mới đi đến văn phòng, mới vừa điều tới Ngô Bí thư liền đem vài tờ bản thảo đưa cho nàng. Ngày mai thành phố muốn triệu khai nông nghiệp đại hội, đến lúc đó các huyện thị đều sẽ phái người tham gia, Triệu Chân Chân làm phân công quản lý nông nghiệp phó thị trường, ở hội nghị thượng phải làm rất quan trọng lên tiếng. Nàng gật gật đầu, đang muốn tiếp nhận tới xem, La thị trưởng bên người tiền trợ lý vội vàng đi tới, nói: "Triệu thị trưởng la thị trưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến triệu chân chân nâng trung trà lên vội vàng uống lên nửa chén nước liền đi theo tiền trợ lý đi qua la thị trưởng trước kia ở trần hữu tùng thủ hạ làm việc cảm thấy có đôi khi trần thị trưởng yêu cầu quá cao hơn nữa có chút yêu cầu quá không phù hợp thực tế nhưng hắn từ phó chức chuyển vì chức vị chính về sau ý tưởng cùng lập trường đột nhiên liền thay đổi hắn cảm thấy có một số việc đích sắc cần thiết yêu cầu cao bởi vì ngươi yêu cầu thập phần thủ hạ có thể chuẩn xác chấp hành bảy phần liền không tồi tiểu triệu tới Mau ngồi đi. Triệu Chân Chân mở họp làm nửa buổi sáng, nàng không ngồi mà là đứng ở ghế dựa bên cạnh hỏi La thị trưởng, ngài tìm ta chuyện gì nhi a? La thị trưởng không có trả lời, mà là từ dựa tường trong ngăn tủ lấy ra tới một bình lá trà, cười nói, đây là chính tông nhất Bích Loa Xuân, ta đến qua, vị đặc biệt hảo. Triệu Chân Chân tiếp nhận lá trà nói, cảm ơn La thị trưởng, kia không có việc gì ta đi trước. Nói xoay người liền phải hướng cửa đi. La thị trưởng có chút bất đắc dĩ, nói tiểu triệu ngươi đứng lại ta còn có chuyện chưa nói xong triệu chân chân cười cười nói la thị trưởng nguyên lai ngài không phải cố ý đưa ta lá trả ngài còn có việc nhi a la thị trưởng lắc lắc đầu nói tiểu triệu đồng chí ngươi này công tác thái độ nhưng không đúng à, ta nhớ rõ ngươi vừa tới tòa thị chính lúc ấy nhưng không như vậy à, đó là ngươi cho ta viết lên tiếng bản thảo ai u kêu kêu một cái nghiêm túc kia tự viết đến kêu kêu một cái chỉnh tề đây đều là trương thanh tùng đồng chí đem người dạy hư nha Triệu chân chân mỉm cười không nói chuyện, không ủng hộ cũng không có phản bác La thị trưởng nghiêm mặt nói, tiểu triệu, chúng ta thành phố nông nghiệp đều là ngươi tới phụ trách Ngày mai chuyên đề sẽ liền phải triệu khai Tuy rằng ngươi tiền nhiệm thời gian còn thực đoạn Nhưng ngươi theo trường thị trưởng cũng có 2 năm thời gian Đối chúng ta bình thành nông nghiệp đặc điểm hẳn là rất rõ ràng Ta là tưởng trước tiên nghe ngươi nói nói Sang năm có hay không cụ thể công tác mục tiêu Nói thật triệu chân chân trước kia ở đương thị trưởng trợ lý thời điểm Liền có ý tưởng về sau phải làm thị trường, cùng với đương thị trường lúc sau muốn như thế nào thống trị sở quản sự vụ, nhưng ở nàng kế hoạch, nàng sớm nhất cũng yêu cầu lại chờ 3 năm nhiệm kỳ mới, mới có thể thăng vị phó thị trường. Nói vậy đều đã xem như thực thuận lợi. Không nghĩ tới thời gian này trước tiên 3 năm, nàng tuy rằng có 20 năm công tác kinh nghiệm, nhưng điều nhập tòa thị chính thời gian còn không dài, đặc biệt là đương thị trưởng trợ lý mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, hiện tại trương thị trưởng đi rồi, nàng tiếp quản trương thị trưởng trên tay một sạp Muốn nói ngay từ đầu trong lòng một chút không hoảng hốt, đó là không có khả năng. Triệu chân chân tuy rằng cảm thấy hoảng hốt, nhưng trên tay quản lý sự tình đều làm được đâu vào đấy, cứ như vậy thích hứng hơn một tháng, nàng cũng liền không hoảng hốt. Đương phó thị trưởng lúc sau, trên vai trách nhiệm càng thêm trọng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế, một ít cụ thể sự tình đều có thể cho thủ hạ tới xử lý, nàng chỉ cần nắm giữ một cái đại phương hướng là được, trước kia lý thị trưởng liền luôn là cường điệu, làm việc nhất định phải có cái nhìn đại cục. không cần quá để ý nhất thời được mất lấy được cuối cùng thắng lợi mới là chân chính thắng lợi hiện tại nàng chân chính cảm nhận được những lời này hàm nghĩa triệu chân chân trầm ngâm mấy giây la thị trưởng hỏi thật sự tùy ý cũng thực chẳng qua nàng lấy không chuẩn hắn muốn nghe phương diện kia nội dung liền cười nói la thị trưởng chúng ta bình thành nông nghiệp phát triển vẫn luôn thực không tồi vô luận là cây nông nghiệp vẫn là cây công nghiệp ở cùng cấp bậc trong thành thị đều là xa xa dẫn đầu la thị trưởng hiển nhiên không quá vừa lòng nàng trả lời Hơi hơi nhíu, nhíu mày nói, tiểu triệu, về chúng ta bình thành nông nghiệp trình độ, ta có một ít tương đối cụ thể yêu cầu, khả năng hiện giai đoạn ngươi sẽ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng ta tin tưởng, trải qua nỗ lực là có thể hoàn thành. Nói, đem trên bàn một chương giấy đưa cho triệu chân chân. triệu chân chân tiếp nhận tới liền phải xem, la thị trưởng có điểm cho dạng, hướng đứng ở trong một góc bí thư đưa mắt ra hiệu, kia trương bí thư lập tức nói đến, la thị trưởng, lập tức 11 một giờ, cảnh thư ký còn đang đợi ngài. Hiện tại qua đi sao? La thị trưởng gật gật đầu có chút xin lỗi nói, tiểu triệu, ngượng ngùng a, ta đi trước một bước. Triệu chân chân ngẩng đầu cười cười, cũng đi theo ra nhà ở. Trở lại chính mình văn phòng, triệu chân chân trước cho chính mình pha một ly bích loa xuân, la thị trưởng này lá trà tuy rằng so ra kem trước kia nàng từ trương thanh tùng thuận tới, nhưng cũng xem như thực không tồi. Uống lên một ly trà, tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng trong chốc lát thần, triệu chân chân đem kia tờ giấy lấy ra tới nhìn kỹ, mới nhìn điều thứ nhất nàng liền cảm thấy hẳn là đem la thị trưởng lá trà lui về kỳ thật nàng có thể lý giải bình thành tuy rằng hiện tại các phương diện đều phát triển thực hảo đã thành một cái khuôn mẫu là cả nước các thành phố lớn cạnh tương học tập đối tượng nhưng mà vô luận là tu lộ công trình nông nghề phụ phát triển thương nghiệp phát triển từ từ này một loạt chiến tích viết ra từng điều ra tới đều thập phần lợi hại nhưng mà này đó đều cấp la thị trưởng không quan hệ có trần hữu tùng như vậy tiên nhiệm đương nhiệm lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp siêu việt hắn quang hoàn La thị trưởng là sinh trưởng ở địa phương Bình Thành người, hắn chính trị dã tâm không tính quá lớn, trước kia không quá dám tưởng, hiện tại nghĩ đến tương đối nhiều, hắn đã 50 tuổi, nói tốt nghe một chút là trẻ trung khỏe mạnh, nói không dễ nghe chính là ở con đường làm quan thượng không mấy năm buôn đầu, thăng lên đi chính là lên rồi, bằng không liền tạm ở thị trưởng cái này vị trí thượng. La thị trưởng muốn chiến tích, nhưng Triệu Chân Chân cảm thấy hắn có điểm điên cuồng, tỉ như hắn yêu cầu sang năm Bình Thành tiểu mạch mẫu sản lượng ở 1000 cân trở lên. Bắp ở 1.000 cân trở lên, đông gieo trồng tổng diện tích ở 500 vạn mẫu tả hữu. Này đó con số sao vừa thấy cũng không tính cao, tiểu mạch mẫu sản lượng 1.000 cân, nếu là thổ địa phi nhiêu quản lý đương, có lẽ có thể làm được, nhưng vấn đề là, toàn thị thổ địa ước có 1 phần 3 là đất mặn kiểm cùng cằn cỗi sơn điển, tuy rằng đã trải qua cải tiến, nhưng mẫu sản lượng vẫn là không quá cao, bình quân xuống dưới đừng nói 1.000 cân, có thể đạt tới 600 cân liền không tồi. la thị trường này đó yêu cầu... triệu chân chân cảm thấy vô pháp hoàn thành nông nghiệp hội nghị lúc sau triệu chân chân lại vội vàng chỉnh đốn thành phố thương nghiệp nhà máy hầm mỏ xí nghiệp này đó đều thuộc về quốc gia hoặc là tập thể sở hữu cơ bản không có cái gì vấn đề bọn họ chỉnh đốn đối tượng chủ yếu là thị nội thân thể cửa hàng hiện tại bình thành người đều biết khai cửa hàng làm buôn bán tới tiền mau thực lưu hành cá nhân khai cửa hàng bởi vì chính phủ có nửa năm miễn thuế kỳ rất nhiều cửa hàng đồ phương tiện hoặc là chỉ làm một cái công thương giấy hoặc là liền giấy phép cũng không làm, này đương nhiên là không phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, cụ thể công tác đều là thủ hạ người phụ trách. Liên tiếp qua 10 ngày qua, Triệu Chân Chân không có gì phản ứng, La thị trưởng có chút sốt ruột, ở một lần thị lãnh đạo hàng ngày hội nghị lúc sau, hắn đem Triệu Chân Chân để lại, trực tiếp hỏi Tiểu Triệu, "Lần trước ta cho ngươi để vài giờ yêu cầu ngươi đều nhìn đi." Triệu Chân Chân cười gật gật đầu. La thị trưởng hỏi, "Vậy ngươi có hay không suy xét hảo, vì hoàn thành cái này mục tiêu?" Sang năm cụ thể công tác phải làm ra cái dạng gì điều chỉnh? Triệu chân chân cười cười, nói, La thị trường, ta cho rằng, tiểu mạch muốn sang năm mẫu sản lượng 1.000 cân trở lên không quá hiện thực, Bắp cũng giống nhau, ý nghĩ của ta là, chúng ta không ở mẫu sản lượng trên dưới công phu, bình thành vùng núi tương đối nhiều, đặc biệt thích hợp gieo trồng các loại cây ăn quả, hiện tại dân chúng phổ biến sinh hoạt trình độ đề cao, không chỉ có muốn ăn no bụng, còn muốn chú ý chất lượng cùng đa dạng hóa, trái cây nhu cầu thị trường rất lớn, ta nghe người. Ta nói, cái này mùa có từ phương Nam buôn lại đây quả quýt cùng chối, kéo đến Tây Giao thị trường không đến 8 giờ đã bị người bán hết. Nếu là chúng ta chính mình gieo trồng trái cây, thì như quả táo lê quả đào này đó, khẳng định sẽ đặc biệt chịu dân chúng hoan nghênh. Chúng ta nơi này cũng có thành công ví dụ, ngoại ô thành phố Hồng Hưng công xã Dâu Tây nuôi dưỡng, không phải làm đến đặc biệt rực rỡ sao. La thị trường nhịu như mày, tuy rằng cảm thấy nàng cái này ý tưởng không tồi, nhưng hắn đồng thời cũng biết, phát triển lâm quả nghiệp không phải một năm hai năm sự tình. tỷ như nhất thường thấy cây táo, giống nhau gieo 3 năm mới kết quả, mà hiện tại khoảng cách tiếp theo nhiệm kỳ mới cũng chỉ có không đến 3 năm thời gian. Đến lúc đó hắn lấy không ra có sức thuyết phục chiến tích, là căn bản không được. Tiểu triệu, ngươi ý tưởng này thực không tồi, bất quá, theo ý ta tới, này cùng đề cao tiểu mạch bắp mẫu sản lượng cũng không mâu thuẫn, này hai cái hạng mục hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành. Như vậy đi, ngươi đem suy nghĩ của ngươi cùng kế hoạch viết một cái cụ thể văn kiện, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Viết hảo liền giao cho ta. Này đó văn kiện, là vô pháp làm thủ hạ viết dùm, vì ma này một phần báo cáo, triệu chân chân hoa vải thiên thời gian, la thị trưởng nhìn đến lúc sau thật không có lại chọn tật xấu, chỉ là lại đưa ra một cái tân yêu cầu, là về thương nghiệp mặt trên. Tuy rằng triệu chân chân đã sớm học xong có kệ mặc cả, nhưng la thị trưởng cũng không phải trước kia la thị trưởng, mặc dù là ra giá, có thể thương lượng đường sống cũng không lớn. Chân chân, ta xem người gần nhất gầy nhiều. có phải hay không công tác gáp lực quá lớn vương văn quảng cấp thê tử đổ ly nước cấm đưa tới tay nàng triệu chân chân vừa vào cửa liền nằm liệt ngồi ở trên sofa, nàng uống lên nước miếng nói còn hảo so mới vừa tiếp nhận lúc ấy mạnh hơn nhiều đường đường ném xuống trong tay xếp gỗ nhanh chóng chạy tới bò lên trên mụ mụ đùi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói mụ mụ ngươi mệt mỏi sao muốn hay không đường đường cho ngươi đấm đấm lưng triệu chân chân túi đầu hôn hôn nữ nhi béo khuôn mặt cười nói đường đường lợi hại như vậy đều sẽ cho người ta đấm lưng Hảo, ngươi cấp mụ mụ chú ý một chủ ý đi. Đường đường nhảy xuống đi chạy, không trong chốc lát trong tay nhiều một cái đại đại một cây búa, nàng dùng dễ nghe tiểu tiếng nói nói mụ mụ, ngươi bỏ đến trên sofa, ta phải cho ngươi đấm lưng lạc. Triệu chân chân nghe lời nửa ghé vào trên sofa, đường đường hai chỉ tay nhỏ múa may một cây búa, gõ pháp nhi không hề kết cấu, thâm một chút thiền một chút tùy ý thực. Nhưng dù vậy, nàng mụ mụ cũng cảm thấy đặc biệt đặc biệt thoải mái. Vương Văn Quảng thật sự xem bất quá mắt. Đem nữ nhi trong tay một cây búa muốn ra tới, chính mình cấp thê tử xoa bóp mát Triệu chân chân cái này mới là thật sự thoải mái. Chân chân, các ngươi tòa thị chính khi nào phóng nghỉ đông. Triệu chân chân trả lời, hiện tại còn không biết, bất quá năm rồi đều là từ năm 28 đến tháng riêng sở 8, làm sao vậy? Vương Văn Quảng thấp giọng nói, chân chân, ngày thường không có thời gian, chúng ta sấn kỳ nghỉ đi một chuyến thượng hải đi. Liên hai ta. Triệu chân chân cười khẽ, nói, ngươi không phải đã nói. Thượng Hải mùa đông lại lánh lại ở mức, tốt nhất mùa xuân lại đi sao? Vương Văn Quảng Phụt một tiếng cười, nói, chúng ta hai cái đại nhân lại không sợ lánh, mùa xuân làm sao có thời giờ a? Triệu chân chân đáp ứng rồi. Đường đường này tiểu nha đầu đặc biệt cơ linh, nàng nghe được ba ba mụ mụ ở giảng lặng lẽ lời nói, chi lăng hai chỉ lỗ thai nghe, bởi vậy, nàng thập phần bất mãn lại lần nữa ném xuống trong tay xếp gỗ thập phần đoan chính ngồi ở thảm thượng, nghiêm trăng nói, ba ba mụ mụ, ta cũng phải đi Thượng Hải. Triệu chân chân đang muốn đáp ứng nàng, vương văn quảng cấp nói, đường đường, Thượng Hải một chút cũng không thú vị, ta và ngươi mụ mụ là đi công tác, chờ nghỉ, ngươi bốn cái ca ca đều đã trở lại, bọn họ sẽ bồi ngươi chơi. Nghĩ đến bốn cái ca ca, đường đường tâm tình một chút trở nên khá hơn nhiều, nàng lại ngồi vào thảm đi lên chơi xếp gỗ. nghỉ đông nghỉ, bốn cái bảo đều về nhà, trong nhà lập tức trở nên đặc biệt náo nhiệt. Đại bảo cùng nhị bảo vóc dáng lại trường cao, đều ở 1 mét 8 tả hữu, bất quá. đại bảo thiên văn nhã một ít nhị bảo cho người ta cảm giác càng thêm chắc lịch. vương kiến quốc học tập cũng không quên làm buôn bán hắn năm trước giữa tháng 8 liền đi bắc kinh trải qua một phen khảo sát nhị bảo quyết định ở đại học phụ cận khai một gian trang phục cửa hàng liền bán bình thành xưởng quần áo trang phục kỳ thật bắc kinh cũng có xưởng quần áo hắn đi xem qua tuy rằng chất lượng cũng nói quá khứ nhưng tiểu dáng thật sự có điểm cũ xưa bởi vì có triệu linh tuệ hào ánh mắt nhị bảo tiến hóa nguồn tiêu thụ đều thập phần không tồi nhị ca Đây là thứ gì a? Đường Đường tò mò hỏi. Vương Kiến Quốc trả lời, Đường Đường, đây là ca mạ giạt, ngươi có nghị chụp ảnh? Đường Đường gật gật đầu. Nhị Bảo dơ lên camera, lập tức răng rắc tạp sắt chụp vài trương. Tứ Bảo gần nhất nửa năm cũng dài quá không ít vóc dáng, hắn so trước kia trầm tĩnh rất nhiều, nhìn đến Nhị Bảo ca mạ giạt đề nghị nói, Nhị ca, ngươi cấp chúng ta cả nhà chiếu cái ảnh gia đình đi. Đại Bảo gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói, ta đi trên lầu thư phòng tiêu ba ba. Vương văn quảng cùng triệu chân chân ngồi ở chính giữa, phía trước là đường đường, mặt sau theo thứ tự là đại bảo, tam bảo, tứ bảo, còn có ấn xuống màn chập liền nhanh chóng chạy tới nhị bảo. Người một nhà hạnh phúc nháy mắt bị vĩnh viễn như ngừng lại này bức ảnh, nhưng thuộc về bọn họ xuất sắc mới vừa bắt đầu. Toàn văn song. mươi 161 phiên ngoại quân chi tứ bảo, thượng, sửa chữa. Xe lửa không sai biệt lắm vận hành một buổi tối lúc sau, không nhanh không chậm xử hướng bắc kinh trạng. Lúc này ước chừng buổi sáng 5 giờ. Bên ngoài thiên sám xịt tịch liêu sân ga trên không không một người. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc không có gì đẹp, Tứ Bảo lại nhìn đến đặc biệt hăng hái nhi. Đây là hắn lần thứ hai vào kinh, cùng lần đầu tiên tới tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy hắn là cùng cả nhà cùng nhau tới du ngoạn, cũng không cảm thấy Bắc Kinh cùng chính mình có cái gì thiết thực liên hệ, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn là Bắc Kinh Đại học thiếu niên ban tân sinh, cùng đại ca giống nhau, là cái sinh viên. Tứ Bảo rất sớm liền biết chính mình cùng giống nhau tiểu bằng hữu không giống nhau Hắn là người khác trong mắt thiên tài, đi học với hắn mà nói, chính là không ngừng nhảy lớp trải qua, loại này thể hội đương nhiên không tồi, ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt, sẽ có một loại rõ ràng cảm giác về sự ưu việt, nhưng cũng rất khó nói thật sự hảo, bởi vì hắn không có bằng hữu chân chính. Vương Kiến Minh năm nay vừa mới năm mãn 11 tuổi, cùng hắn giống nhau đại bình thường hài tử còn ở niệm tiểu học, hắn lại sớm đã từ sơ chúng tốt nghiệp, học tiểu học thời điểm hắn cùng lớp học đồng học khoảng cách còn không xa lắm, hạ khóa còn có thể chơi đến cùng đi. Nhưng thượng sơ chung về sau, lớp học đồng học phổ biến so với hắn đại ít nhất ba tuổi, hơn nữa chính yếu chính là, vô luận bọn họ bao lớn, tổng cũng khảo bất quá hắn, cái này làm cho các bạn học đối hắn sinh ra một loại thực. Vi diệu phản cảm, bởi vậy, tuy rằng ai cũng không dám khi dễ hắn, nhưng cũng không nghĩ cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên tứ bảo là tịch mịch, ở trường học có điểm tịch mịch, ở nhà, đại ca nhị ca đều lớn, tam ca cùng hắn cũng không có gì hảo giao lưu, tăng ca đối hắn toán học không có hứng thú. thậm chí đều không muốn làm hắn hỗ trợ phụ đạo công khóa, đồng dạng, hắn đối hội họa cũng không có gì đặc biệt hứng thú, nhiều nhất có thể hoa cái vài phút thưởng thức một chút. Vương Kiến Minh gần nhất một năm thậm chí cảm thấy, chính hắn là cái dị loại. Nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, hắn hiện tại muốn tới Bắc Kinh vào đại học, hắn thượng đại học là thiếu niên ban, trong ban đồng học đều cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, nghe Triêu Sinh Quý Lao Sư nói, hắn cũng không phải nhỏ nhất, còn có một cái đồng học 9 tuổi đâu. nghĩ vậy một chút tứ bảo liền nhịn không được nở nụ cười. tứ bảo ngươi đã sớm tỉnh. triệu chân chân thâm hô một hơi từ nhỏ hẹp chỗ nằm ngồi lên xe lửa giường nằm có ba tầng triệu chân chân cùng tứ bảo đều ở trung tầng nàng vì đưa tiểu nhi tử vào kinh đọc sách thỉnh bốn ngày giả nhưng đơn vị sự tình thật sự quá nhiều nàng làm thị trưởng trợ lý có chút công tác là vô pháp để cho người khác đại lao vì thế không thể không liên tục tăng ca đêm qua càng là ngao đến nửa đêm mới kết thúc bởi vậy nàng tối hôm qua lên xe lửa không bao lâu liền ngủ rồi một giấc ngủ đến bây giờ mụ mụ ta một chút đều không mệt nhọc ngươi muốn xuống dưới sao 6 giờ đồng hồ xe lửa đúng giờ đến trạm vương quế sinh nhận được tứ bảo cũng muốn tới bắc kinh vào đại học tin tức tâm tình là thập phần kích động vốn dị an bài chính là làm tài xế lại đây tiếp nhưng hắn thật sự kìm nén không được tâm tình của mình buổi sáng 4 giờ rưỡi liền tỉnh vô luận như thế nào cũng ngủ không được dứt khoát đi theo cùng nhau tới bởi vậy Đưa một người cảnh vệ viên giơ thẻ bài đem một nhà ba người lánh đến một chiếc xe dịp trước, nhìn đến Vương Quế sinh tinh thần quắc thức đi xuống xe khi, bọn họ đều có chút ngoài ý mớn. Vương Văn Quảng vội vàng nói, nhị thúc, thiên còn sớm như vậy, ngại như thế nào tự mình tới. Vương Quế sinh ha ha một chút, chỉ chỉ Vương Kiến Minh nói, tứ bảo lại đây. Hắn nắm Vương Kiến Minh tay. Trở lại Vương Quế sinh ơi, đơn giản rửa mặt lúc sau, cảnh vụ viên mang lên một bàn phong phú bữa sáng. Vương Quế sinh cười ha hả nói, Văn Quảng. chân chân các người hai vợ chồng dưỡng hải tử thực thành công a đại bảo thi đậu bắc đại tứ bảo cũng bị đặc chiêu ta nghe đại bảo nói nhị bảo cũng học tập khá tốt sang năm cũng có thể khảo lại đây triệu chân chân nhìn thoáng qua trượng phu cười nói nhị thúc nhị bảo đứa nhỏ này hiện tại thực dụng công dựa theo hắn hiện tại thành tích hẳn là vấn đề không lớn tam bảo hiện tại ở bình thành một trung mỹ thuật ban cho bọn hắn giảng bài không ít đều là danh sư nếu không có ngoài ý muốn hắn cao trung tốt nghiệp sau cũng tới bắc kinh đọc mỹ thuật học viện Nghe thấy cái này trả lời, vương quế sinh trong lòng càng thêm thoải mái, người sống đến hắn cái này số tuổi, đối với con cái khát cầu so bất luận cái gì tuổi đều càng thêm bức thiết, cũng sẽ càng thêm coi trọng gia đình cùng gia tộc, đáng tiếc hắn tuổi trẻ thời điểm tưởng sai rồi, từ nhỏ liền âm thầm cùng đại ca phân cao thấp nhi, hắn đọc sách không bằng vương giá hiên, trong nhà cùng trong tộc đều càng coi trọng ca ca, chưa từng có người chân chính quan tâm qua hắn, càng không có người hỏi, qua hắn nội tâm ý tưởng. 15 tuổi khi hắn đã bị gia tộc Gan Bài đi trên tủ học làm buôn bán, một năm sau, hắn vẫn mà nhập ngũ. Ở quân đội sinh hoạt so làm buôn bán khó nhiều, chẳng những tràn ngập gian khổ nhấp nô, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường, nhưng cuối cùng còn là phi thường may mắn, mấy dễ này xí lúc sau gia nhập chính xác tổ chức, hơn nữa thực mau vào đảng, lúc sau hắn nghẹn một cổ khí, đi bước một đi lên trên. Cho tới bây giờ, Vương Quế sinh năm nay 60 tuổi, ở quốc Vũ, Viện Lang Công. Trước vị không thể nói, nếu vận khí tốt nói, có lẽ còn sẽ lại hướng lên trên đi một bước, nhưng loại này khả năng tính không quá lớn. Mặc dù dừng bước tại đây, hắn cũng đã thỏa mãn, trước kia thời điểm luôn muốn nhất định phải vượt qua ca ca, nhất định phải làm đại quan, nhất định phải quang tông diệu tổ, hiện tại hắn đã sớm làm được. Không có chính mình con cái thật đáng tiếc, nhưng hắn không hối hận tuổi trẻ thời điểm bất luận cái gì lựa chọn. Vương Quế sinh tiếng cười càng vang dội hắn nói, đó chính là nói, bốn cái hài tử đều phải tới Bắc Kinh đọc sách. ra đây nơi này nhưng náo nhiệt, đại bảo là cái thực chi kỷ hải tử, tuy rằng hắn không quá thích tới nhị gia gia gia, cảm thấy quá mức quẩn cué, so sánh với tới vẫn là náo nhiệt đại học vườn trường càng thêm hấp dẫn hắn, bất quá ba ba mụ mụ dặn dò quá hắn, hắn cũng cảm thấy nhị gia gia quá tình mịch, ngẫu nhiên cuối tuần sẽ qua tới ngồi ngồi, vương Quế sinh luôn là sẽ lưu hắn ở một đêm thượng, tổ tôn hai ăn một đốn phong phú cơm chiều, tâm sự lại hạ mấy mâm cờ, trưa hôm đó hai vợ chồng mang theo tứ bảo đuổi tới bắc kinh đại học. trường học phụ trách tiếp đai thiếu niên ban lão sư phi thường nhiệt tình cũng rất tinh tế giới thiệu trong ban phụ đạo viên lãnh bọn họ tham quan trường học nhà ăn cùng thư viện cũng luôn mãi làm ra bảo đảm thiếu niên ban mỗi một học sinh đều là nhân tài trường học sẽ đối bọn họ sinh hoạt có bảo đảm thỉnh ra trưởng của bọn họ yên tâm so sánh với ba ba mụ mụ tứ bảo thích đứng nhưng thật ra thực mau triệu chân chân còn không có đem hắn phô đệm chăn cuốn sửa sang lại hảo hắn đã cùng trong ký túc xá đồng học liêu đi lên tuy rằng không yên tâm tiểu nhi tử nhưng triệu chân chân chỉ thỉnh ba ngày giả đơn vị cũng thật sự đi không khai nàng chỉ có thể cẩn thận dặn dò tứ bảo lại cẩn thận dặn dò đại bảo mới lưu luyến không rời cùng vương văn quảng ngồi trên đường về xe lửa mặc dù là thi vào đại học vương kiến dân cũng không có thả lỏng chính mình trừ bỏ tất tuyển khóa ở ngoài hắn còn chọn học không ít cảm thấy hứng thú khoa mỗi ngày chương trình học đều bài tràn đầy nhưng hắn là cái phụ trách hảo ca ca ban ngày thật sự chịu không ra thời gian mỗi ngày chạm vạng là nhất định sẽ tìm đến tứ bảo vương kiến minh như cá gặp nước mỗi ngày đều quá thật sự sung sướng thẳng đến nửa tháng sau trong ban tổ chức một lần khảo thí tứ bảo cùng giống nhau hài tử không giống nhau hắn thích khảo thí hắn thích trường thi thượng nghiêm túc không khí thích bốn phía đều là sản sạt đáp đề thanh càng thích trước tiên nộp bài thi nhưng mà lúc này đây hắn gặp chưa bao giờ từng có tình huống vương kiến minh đồng học thực nhẹ nhàng thuận lợi làm xong phía trước đề mục lại so với cuối cùng một đạo đại đề cấp khó ở hắn liên tiếp suy tính hai lần cũng chưa đến ra đáp án trong lòng có chút gấp, cao mày đang chuẩn bị thử lại lần thứ ba, nộp bài thi thời gian đã tới rồi. nhưng mà này cũng không phải cuối cùng một lần, ở hai ngày sau khảo thí, mặt khác khoa bài thi thượng cũng có hắn sẽ không đề mục. tứ bảo trong lòng có điểm hoảng, cũng có chút khổ sở. trước kia hắn ở học tập thượng đều là các loại treo lên đánh cùng lớp đồng học, nhưng hiện tại cùng lớp đồng học đều không phải người thường, muốn ở này đó người bên trong tiếp tục bảo trì đệ nhất danh, có lẽ sẽ phi thường khó. tứ bảo, ta nghe ngươi đồng học nói. ngươi không đi nhà ăn ăn cơm vương kiến minh vẫn không nhúc nhích nằm ở chính mình trên giường hữu khí vô lực nói đại ca ta không muốn ăn vương kiến dân nhìn sắc mặt của hắn tựa hồ không tốt lắm quan tâm nói tứ bảo ngươi thân thể không thoải mái đại ca mang ngươi đi giáo bệnh viện nhìn xem đi tứ bảo lắc đầu có điểm đáng thương vô cùng nói đại ca ta không có việc gì ta chính là khảo thí thi rớt đại bảo sửng sốt có chút ngoài ý mớn nhưng lại cảm thấy cũng không tính quá ngoài ý mớn Trên thế giới này không ngừng người thông minh đặc biệt nhiều, thông minh thả lại đặc biệt nỗ lực người cũng rất nhiều, đây là đại bảo đọc đại học sau nhất rõ ràng thể hội trí nhất. Tứ đệ từ nhỏ thiên tư khác biệt, đặt ở người thường đôi là thiên tài, nhưng bọn hắn thiếu niên ban, có thể nói là mỗi người là thiên tài. Hắn liền an ủi đệ đệ, tứ đệ, lần này khảo đến không tốt, lần sau nỗ lực khảo hảo là được, đi, đại ca hôm nay thỉnh ngươi đi bên ngoài tiệm cơm ăn cơm. Tứ bảo giữa chưa đi nhà ăn đi chậm, cơm chưa không ăn được. Hiện tại bên ngoài trời đã tối rồi, hắn đã sớm đói thấu. Đói bụng tư vị không dễ chịu, thi rất tư vị càng không dễ chịu. Không biết vì sao giờ khắc này vương kiến minh phi thường phi thường nhớ nhả, cũng phi thường phi thường tưởng mụ mụ triệu chân chân. Không có bất luận cái gì dự triệu, hắn đột nhiên liền lên tiếng khóc lớn lên. Cái này đại ca vương kiến dân có điểm luống cuống. Ở hắn trong ấn tượng, tứ bảo vẫn luôn là một cái tự đắc này nhạc tiểu thiên tài, cơ hồ không có gì phiền lòng chuyện này. Hiện tại bị chịu đả kích bộ dáng là hắn chưa từng có gặp qua. Đại bảo do dự một chút, tiến lên ôm lấy đệ để nói, Tứ đệ, đừng thương tâm, ngươi có nghị ăn vị nướng. Vương Kiến Minh không trả lời, nhưng bụng thế hắn trả lời, lộc cục lộc cục một trận gọi bậy. Đại bảo vô vô đệ đệ đầu, nói, mau đứng lên đi, ngày mai chính là cuối tuần, chúng ta không đi nhị ra ra ra, đại ca mang ngươi đi công viên chơi được không. Tứ bảo dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, hướng đại ca gật gật đầu. hiện tại bình thành cũng có vịt nướng cửa hàng vương kiến minh đi theo ba ba mụ mụ đi ăn qua rất nhiều lần hương vị cũng coi như được với ăn ngon nhưng cùng bắc kinh vịt nướng là vô pháp so tứ bảo đói là giờ phút này cảm thấy trên bàn thịt vịt là nhân thế gian mỹ vị nhất đồ ăn hắn dính tương ngọt kẹp thượng hành thi dùng tiểu bánh rán cuốn ăn ăn xong một cái lại ăn một cái thực mau liền đem một mâm thịt vịt ăn xong rồi đại bảo cùng nô thiên nguyệt ở bên cạnh nhìn nhìn nho cười nô thiên nguyệt thịnh một chén vịt giá canh nói tứ bảo uống khẩu canh đi vương kiến minh móc ra khăn tay lau lau tay rất có lễ phép nói cảm ơn thiên nguyệt tỷ vì trấn an đệ đệ bị thương tâm linh ngày hôm sau đại bảo mang theo tứ bảo đi đi dạo công viên đi sau hải cắt thuyền giữa trưa còn xuất huyết nhiều thỉnh đệ đệ cùng ngô thiên nguyệt đi ăn cơm tây cách thức trường bốn năm ngày trạng vạng tan học sau cả hai nhi còn có ngô thiên nguyệt cùng nhau ở trường học nhà ăn ăn cơm đại bảo nhìn đến đệ đệ tựa hồ rất cao hứng nhịn không được tò mò hỏi tứ bảo có cái gì chuyện tốt như sao Vương Kiến Minh vui sướng nói, ca, hôm nay khảo thí thành tích ra tới, ta tuy rằng không có thể khảo mãn phân, nhưng vẫn là trong ban đệ nhất danh. Tứ bảo tâm tình thực hảo, nhưng đại bảo liền có chút không bình tĩnh. Trường học thiếu niên ban thực chịu chú mục, hắn lao sư liền đã từng nói qua, không cần xem thường thiếu niên ban tiểu học sinh, bọn họ người tiểu não tử nhưng linh đâu. Tứ bảo khảo thí sau đã từng đem sẽ không làm đệ mục thuật lại xuống dưới cho hắn nhìn, hắn cùng ngô thiên nguyệt thương lượng một hồi lâu, mới đem đệ mục làm ra tới. Nhưng hiện tại, đại bảo tâm là đau, hắn đau lòng vì nướng, đau lòng công viên vé vào cửa, càng đau lòng kia một đốn cơm tây, nhất đau lòng chính mình đã từng nói như vậy nhiều an ủi đệ đệ nói. Nguyên lai like đây là cái gọi là khảo tạm. Nhị đệ trước kia trộm nói với hắn quá, nói tứ đệ có đôi khi thực thiếu tấu. Đại bảo trước kia cảm thấy nhị đệ ý tưởng đơn giản là ghen ghét, ghen ghét tứ đệ quá thông minh, nhưng giờ khắp này, nhìn đến tứ đệ đắc y khuôn mặt nhỏ, hắn cũng thật sự rất muốn động thủ đánh người. tứ bảo rõ ràng cảm giác được không khí không quá đúng hắn bay nhanh mà cơm nước xong cẩn thận nhìn nhìn đại ca lại nhìn nhìn ngô thiên nguyệt cười nói đại ca thiên nguyệt tỷ ta ngày hôm qua thay thế quần áo còn không có tẩy đâu lại buông đi đều xuống ta hồi ký túc xa a nói cầm lấy hộp cơm liền lưu ngô thiên nguyệt hướng về phía hắn bóng dáng cười cười quay đầu đối đại bảo nói kiến dân ngươi nhanh ăn đi đồ ăn đều lạnh đại bảo cũng cười cười tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ từ đó về sau Đại bảo sợ chính mình chịu kích thích, cách thượng hai ba thiên tài sẽ đi tìm một lần đệ đệ. Vương Kiến Minh từ lần này khảo thí trung nhanh chóng trưởng thành đi lên, hắn trước kia không thể lý giải đại ca nhị ca vì cái gì cả ngày bận rộn như vậy, đặc biệt là nhị ca, mỗi ngày đều ở không ngừng làm bài thi, hắn đã từng trộm xem qua những cái đó đề mục, cũng không tính khó. Nhưng hiện tại hắn lần đầu tiên giác ra tới thời gian không đủ dùng. Trước kia Lý Mẫn Tuệ lão Sư nói với hắn quá, một người càng là muốn nắm giữ càng nhiều tri thức, Liền càng sẽ cảm giác được chính mình không đủ, trước kia tứ bảo không quá để ở trong lòng, hiện tại chân chính lý giải những lời này. Vương kiến minh vốn dĩ chính là cái hành động lực đặc biệt cường tiểu hài nhi, hắn cho chính mình chế định nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch, thời gian từ buổi sáng rời giường đến buổi tối ngủ toàn bộ đều bao dung. Tứ bảo từ nhỏ liền đối số tự thực mẫn cảm, hắn thích con số biểu đạt ra tới chính xác hàng nghĩa, hắn hiện tại đem chính mình cũng trở thành toán học một bộ phận, buổi sáng 6 giờ rời giường tuyệt đối sẽ không vãn một phút. Ăn cơm sẽ không vượt qua 20 phút, tắm rửa sẽ không vượt qua 20 phút, ngay cả thượng vệ nút cờ, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút. Vương Kiến Minh so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều dụng công, nhưng hắn cũng nắm chắc một cái độ, với hắn mà nói trường vóc dáng cũng rất quan trọng, mụ mụ nói thức đêm sẽ ảnh hưởng nhân thể phân bố chất kích thích, hắn vì thế cố ý đi hỏi qua trường học sinh vật học giáo thụ, cái kia giáo thụ thực sắc bén nói chất kích thích thuần túy là giả dối hư ảo, nhưng người thường xuyên thức đêm nói, sẽ phi thường mệt mỏi. Đích sát sẽ đối thân thể tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng Nói ngắn lại nếu muốn trường cao cần thiết ngủ sớm Tứ bảo cho chính mình thời gian điểm là buổi tối 10 giờ 10 giờ phía trước cần thiết lên giường ngủ Cho nên, tuy rằng hắn rất bận, thực nỗ lực Nhưng cũng không tính quá mệt mỏi Tháng thứ hai khảo thí thực mau liền tới rồi Lần này tứ bảo làm bài thi vẫn như cũ có sẽ không đề mục Nhưng không giống lần đầu tiên như vậy hoảng loạn Thành tích công bố sau Không có gì bất ngờ xảy ra hắn vẫn là đệ nhất danh Thiếu niên ban ký túc xá một gian nhà ở cùng sở hữu sáu cá nhân, tứ bảo thượng phô là cái 12 tuổi thiếu niên, tên gọi là Hoàng Chi Trung, đến từ nông nghiệp đại tỉnh Hà Nam, hắn từ nhỏ chính là trong thôn thần đồng, để cho người kinh ngạc cảm thán chính là hắn trí nhớ, cơ hồ đã đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, giống nhau văn tự nội dung chỉ cần đọc một lượt hai lần, cơ bản là có thể bối sung dưới. Tứ bảo so với hắn chi nhớ muốn kém một ít, nhưng tư duy lo dịp năng lực so với hắn muốn tốt hơn nhiều. Bọn họ là khoa học tự nhiên ban, yêu cầu ngâm Nga đổ vật không nhiều lắm, bởi vậy, tuy rằng Hoàng trí Trung có tương đối xông ra ưu thế, nhưng hai lần khảo thí thành tích đều xếp hạng trung gian vị trí. Hoàng Chí Trung tính cách tương đối thẹn thùng, ở lớp học rất ít nói chuyện, trở lại ký túc xá cũng là như thế, nhưng hắn còn có cái đặc điểm, chính là thực giỏi về quan sát, ngay từ đầu hắn còn không có đặc biệt chú ý hạ phô đồng học, nhưng tứ bảo liên tục khảo hai lần đệ nhất danh, này bản thân liền quá chọc người chú mục Bọn họ thiếu niên ban lần đầu tiên khảo thí về sau, rất nhiều người đều cảm giác chính mình thi rớt, thi rớt bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại này thất bại cảm vứt đi không được, này trong đó đương nhiên cũng bao gồm Hoàng Trí Trung, lần thứ hai khảo thí thời điểm, mọi người đều đã có tâm lý mong muốn, thất bại cảm không giống lần đầu tiên như vậy mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Đặc biệt giống Hoàng Trí Trung loại này, hiện tại có được hết thảy đều là bởi vì so người khác thông minh. hắn nhạy bén quan sát đến. Hắn hạ phô là cái siêu cấp tự hạn chế người, mỗi ngày 6 giờ rời giường, rửa mặt tắm rửa tổng cộng hoa đi nửa giờ, 6 giờ rưỡi đúng giờ ra cửa, đại học không giống cao trung, không có thần đọc cũng không có sớm tự học, buổi sáng đệ nhất tiết khóa thời gian là 8 giờ rưỡi, rất nhiều học sinh đều là dẫm lên điểm tiến phòng học, nhiều nhất trước tiên nửa giờ. Vương Kiến Minh 6 giờ rưỡi liền ra cửa, liền tính ăn bữa sáng dùng đi nửa giờ, kia cũng so với bọn hắn trước tiên hơn một giờ. Hơn một giờ, có thể học tập rất nhiều đồ vật. Lại còn có không ngừng hơn một giờ, hắn còn quan sát đến, có đôi khi buổi sáng khóa kết thúc sớm, nhưng Tứ Bảo sẽ không đi ký túc xá, mà là một người đi thư viện tiếp tục đọc sách, giữa trưa ăn cơm xong ở ký túc xá ngủ trưa một giờ, đúng vậy, chính là suốt một giờ, không cần đồng hồ báo thức đều, Tứ Bảo chính mình liền, liền dậy, nếu là có khóa trước thời gian liền đi học, nếu là không khóa vẫn là đi thư viện. Kỳ thật không riêng gì Tứ Bảo, không khóa thời điểm, đại đa số học sinh cũng đều sẽ đi thư viện học tập, Nhưng Tứ Bảo cùng người khác không giống nhau, không đến buổi tối 9 giờ rưỡi, hắn là sẽ không hồi ký túc xá. Nói ngắn lại, ở Hoàng Trí Trung trong mắt, Tứ Bảo tựa như một cái tinh chuẩn máy móc, mỗi ngày đều dựa theo thiết trí tốt trình tự vận hành. Hoàng Chí Trung cảm thấy chính mình cũng nên là một đài cảng vì tinh vi máy móc, bởi vậy, hắn quan sát hơn một tháng, quyết định tự mình thí nghiệm một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hôm nay Tứ Bảo 6 giờ đúng giờ từ trên giường đi lên, hắn xoa nhập nhèm đôi mắt chạy đến tầng lầu tắm rửa gian. Dùng nước lạnh đánh răng rửa mặt, lại đề ra một hồ nước gấm nhanh trong tắm xong, trở lại ký túc xá sau thay sạch sẽ quần áo, vác thượng thư bao liền chuẩn bị đi rồi. Lúc này mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, Tứ Bảo sợ đánh thức còn ở hô hô ngủ nhiều năm cái đồng học, tay chân nhẹ nhàng mở ra môn. Tứ Bảo đi rồi, Hoàng trí Trung lập tức liền từ trên giường nhảy xuống, rửa mặt chỉ dùng 10 phút. Sáng sớm vườn trường cũng so ngày thường ăn tĩnh rất nhiều, đi ở mát mẻ gió thu, Tứ Bảo tâm tình thực hảo. Hắn túi đầu sửa sang lại một chút quần áo khóa kéo, tiện đường quẹo vào nhà ăn. Trường học nhà ăn buổi sáng 6 giờ rưỡi đúng giờ khai cơm, đủ loại đồ ăn đều còn mạo nhiệt khí, làm người nhìn liền rất có muốn ăn. Không biết bởi vì hắn quá dụng công, vẫn là bởi vì thân thể lớn lên mau yêu cầu càng nhiều chất dinh dưỡng, gần nhất hắn ăn uống so trước kia lớn rất nhiều. Vương Kiến Minh lấy ra phiếu cơm đánh hai căn bánh quẩy, hai cái trứng luộc trong nước trà, một chén sữa đậu nành, cảm thấy không đủ, lại thêm một con ma đoàn. tứ bảo tìm một cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống túi đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên vương kiến minh liền sữa đậu nành ăn xong bánh quẻ dùng trà trứng cuối cùng cầm lấy ma đoàn gặm thời điểm đối diện bỗng nhiên lại đây một người hắn ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai là chính mình thượng phô hoàng Chí trung hoàng Chí trung trong tay cũng bưng một cái tràn đầy hộp cơm hắn có điểm ngượng ngùng hướng tứ bảo cười cười hỏi vương kiến minh ta ngồi vào nơi này có thể đi tứ bảo vô vô cái bàn ý bảo hắn ngồi xuống lại thực cảm thấy hứng thú hỏi hoàng Chí trung Ngươi hôm nay ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Hoàng Chí Trung nuốt xuống một mồm to tạc màn thầu, gật đầu trả lời nói, Vương Kiến Minh, không riêng gì hôm nay, ta tính toán về sau mỗi ngày đều khởi sớm như vậy. Tứ bảo thật cao hưng có cái bạn nhi, hắn cười nói, kia thật tốt quá, ngươi nhanh ăn đi, ta chờ ngươi. Hoàng Chí Trung dùng sức gật gật đầu. Trường học tổ chức lần thứ ba khảo thí thời điểm, Tứ bảo không hề trì hoãn vẫn là khảo lớp đệ nhất danh, hơn nữa cùng đệ nhị danh kéo ra khoảng cách nhất định. Lần đầu tiên chỉ có một phân chi kém, lần thứ hai là 5 phần, lúc này đây là 15 phân. Khách quan tới nói, cái này trên lệch cũng không tính đại, nhưng ở cường tay như mây thiếu niên ban có thể làm được điểm này, đã phi thường không dễ dàng. Lần này khảo thí lúc sau, bọn họ ký túc xá đồng học không riêng gì Hoàng Trí Trung, tất cả mọi người bắt đầu dậy sớm, chẳng những dậy sớm, còn muốn tự phát thượng tiết tự học buổi tối, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng tứ bảo giống nhau như lúc, tứ bảo làm gì, bọn họ cũng làm gì. đặc biệt là hoàng trí trung cùng lưu văn cường quả thực tới rồi như hình với bóng nông nỗi thứ bảy giữa trưa vương kiến dân mang theo ngô thiên nguyệt tới xem đệ đệ ngô thiên nguyệt trong tay dẫn theo một túi lưới quả quýt tứ bảo không khách khí tiếp nhận tới lột một cái liền hướng trong miệng điền này bắc kinh nào nào đều hảo có chút địa phương so bình thành còn muốn hảo rất nhiều nhưng duy nhất không có phương tiện chính là mua đồ vật bắc kinh hiện tại hiếm khi có tư nhân khai cửa hàng đều vẫn là muốn đi quốc doanh cửa hàng hơn nữa đại đa số vật phẩm trừ bỏ đòi tiền Còn muốn các loại cung ứng phiếu. con Hảo trong nhà cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ gửi lại đây một đại bao ăn ngon. Đại ca, thiên nguyện tỷ, các ngươi đi ra ngoài lạc. Vương kiến dân gật gật đầu, nói, đúng vậy, tứ đệ, ngươi ăn từ từ a đừng nghẹn, ngươi đi nhị ra ra ra sao. Tứ bảo tính tính nhật tử, kết trung thu qua đi, không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng không đi, tuy rằng sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng nhị ra ra ra cơm đặc biệt ăn ngon, so trường học nhà ăn cùng bên ngoài tiệm cơm đều còn ăn, liền gật gật đầu. Đem mấy quyển thư nhét vào túi sách, nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Đi đến trường học cổng lớn, tứ bảo tò mò mà ngắm liếc mắt một cái ngô thiên nguyệt, đại bảo hướng đệ đệ cười cười, nói, tứ đệ, ngươi thiên nguyệt tỷ cũng đi theo cùng đi. Vương kiến minh sửng sốt, nhưng lại cảm thấy chuyện này cùng hắn không quan hệ, từ túi sách móc ra một phen lưu văn cường cho hắn hẳn dưa, một bên cắn vừa đi. Ba người đổ một chiếc xe, lại đi rồi rất xa lộ mới đến đến nhị ra ra trong nhà, vương quế sinh vừa mới ngủ chưa lên. Nhìn đến Ngô Thiên Nguyệt cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc, đơn giản hỏi vài câu, tiếp đón cảnh vệ viên cho bọn hắn chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon đồ ăn vạt. Tứ bảo, cuộc sống đại học thích hướng thế nào? Vương Kiến Minh cười cười, mang theo hai phân đắc ý nói, nhị gia gia, Bắc Kinh đại học thực hảo, các bạn học cũng đều thực thông minh, bất quá, ta còn là trong ban đệ nhất danh. chương 162 phiên ngoại quân chi nhị bảo, thượng. Phiên ngoại quân chi nhị bảo, thượng, giáo thảo phiên áo. Tài chính hệ giảng bài sau khi chấm dứt, đã là buổi sáng hơn 11 giờ. bọn học sinh nối đuôi nhau từ trong phòng học đi ra, một đám top 5 top 3 rất là náo nhiệt. Vương Kiến Quốc kẹp ở trong đám người có chút sốt ruột, hôm nay trang phục cửa hàng tới hàng mới, tuy rằng trong tiệm có giám đốc cùng người bán hàng chấn cửa ải, nhưng hắn làm lão bản, khẳng định muốn đích thân nhìn một cái. Nhưng hắn muốn chạy mau cũng là không có khả năng, hắn bên trái là cái nữ đồng học, bên phải vẫn là cái nữ đồng học, bên trái kêu lý linh linh. là cái diện mạo thập phần điểm mỹ Tư xuyên cô nương, bên phải kêu Vương Ngọc Phương, đừng nhìn tên, có điểm quê mùa, người lớn lên thủy linh cực kỳ, Ngũ quan so lý linh linh còn muốn càng xinh đẹp, hai người dáng người đều thực hảo, còn không phải một mặt khô gầy, 17 tuổi đại cô nương, mặc kệ xuyên cái gì, cũng che giấu không được trên người động lòng. Người đường cong. Lý Linh Linh Vương Ngọc Phương đều là nhị bảo trang phục cửa hàng người mẫu, Lý Linh Linh màu da là ngà voi bạch, tóc có chút hoàng, nàng nhất thích hợp xuyên màu cam chờ tông màu ấm quần áo. bên trong xuyên một bộ màu nâu đồ thể thao, bên ngoài là một kiện màu nâu nhạt vải nỉ áo khoác. Vương Ngọc Phương vừa lúc tương phản, nhất thích hợp xuyên sắc màu lạnh quần áo, nàng ra xuyên một thân màu đen đồ thể thao, bên ngoài là một kiện màu trắng vải nỉ áo khoác. Hai người kêu bản thân xinh đẹp, hơn nữa lại ăn mặc như vậy thời thượng, đi đến nơi nào đều là đại gia chú ý tiêu điểm. Hai cái mỹ nữ chi gian vương kiến quốc cũng là đại gia tiêu điểm, hắn 18 tuổi, vóc dáng đã 1 mét 8 bên trong ăn mặc sơ mi trắng, bên ngoài bộ màu xanh biển vải nỉ áo khoác cả người thoải mái thanh tân lại xoáy khí hắn nói chuyện thời điểm thói quen mỉm cười lơ đãng xem người thời điểm một đôi mắt đào hoa lập tức có thể mê đảo một tảng lớn nữ sinh lý linh linh cười nói vương Kiến quốc nghe nói hôm nay giữa trưa nhà ăn có thiêu cá hoa vàng ngươi muốn hay không cùng đi ăn a trường học nhà ăn gần nhất đồ ăn chủng loại so trước kia phong phú nhiều tân tăng thêm đồ ăn tỉ như thịt kho tàu xương sần hương vị cũng không tệ lắm nhưng cá tôm loại liền thật sự không được Lại quý lại không mới mẻ, không mới mẻ cá tôm như thế nào làm đều sẽ không ăn ngon. Nhị bảo đang muốn cự tuyệt, Vương Ngọc Phương ngó Lý Linh Linh liếc mắt một cái, tiểu kiều, kiều khỏe miệng nói, Vương Kiến Quốc, hôm nay trong tiệm có phải hay không tới Tân Hóa? Ta cùng Linh Linh đi trước nhà ăn, nhiều đánh một phần thiêu cá hoa vàng cho ngươi. Triệu Linh Linh hướng hắn điểm mỹ cười, nói, đúng đúng, Ngọc Phương tỉ nói rất đúng, trừ bỏ thiêu cá hoa vàng, lại đến một phần cây xào gà đinh. Vương Ngọc Phương so Lý Linh Linh đại một tháng. Vương Kiến Quốc thực thích ăn cay xảo gà đinh, món này nhà ăn làm được cũng không tồi, nhưng giờ phút này đón hai cái mỹ nữ nóng bỏng ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy không như vậy đói bụng, cự tuyệt nói, "Không cần, cảm ơn a, ta đi trước một chuyến trong tiệm." Lúc này vừa lúc đi tới ngã rẽ, Vương Kiến Quốc sai bước, thực mau đem hai cái nữ đồng học ném ở mặt sau. Triệu Linh Linh cùng Vương Ngọc Phương trầm mặc mấy giây, lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người chiều bất đồng phương hướng đi rồi. Nhị bảo trang phục cửa hàng liền ở trường học phía trước một cái trên đường. là phụ cận nhất phồn hoa một cái đường phố, có thịt cửa hàng, tiệm gạo, thực phẩm phụ cửa hàng cùng tiệm cơm, hắn thuê cái này bề mặt nguyên lai là một nhà tiệm cắt tóc, tam gian sát đường nhà ở Đà Thông, địa phương còn tính rộng mở. Vương lão bản tới. Trong tiệm giám đốc là cái 20 tuổi người địa phương, tên gọi Mã Hướng Nam, theo hắn nói, nhà hắn tổ tiên chính là làm trang phục sinh ý, hắn tổ phụ cùng phụ đều là thượng hải trang phục cửa hàng đại trưởng quay, đáng tiếc đến phụ thân hắn này một thế hệ không truyền xuống tới. Tuy rằng thời đại thay đổi, Nhưng hắn vẫn là kiên trì xưng hô Vương Kiến Quốc vì lão bản. Vương Kiến Quốc hướng hắn cười cười, nói, hướng nam ca hôm nay thu được hóa sao? Mã hướng Nam gật gật đầu trả lời, thu được, suốt tăng túi, bất quá còn không có hủy đi bao đâu, hiện tại qua đi xem sao. Bọn họ thuê này phòng ở mặt sau mang theo một cái tiểu viện tử, có hai gian đông xương phòng, nhị bảo tìm người đem bên trong đồ vật đều quét sạch, ngày thường coi như kho hàng sử dụng. Bắc Kinh mùa thu thực đoạn, hiện tại là 10 tháng đế. Phòng chừng nhiều nhất lại có một tháng liền bắt đầu mùa đông cho nên bọn họ lần này tiến hóa tất cả đều là trang phục mùa đông ma hướng nam lưu loát đem bao tải đều mở ra thực mau màu sắc rực rỡ quần áo treo đầy toàn bộ nhà ở trải qua đã hơn một năm hôm đúc vương kiến quốc hiện tại đối lưu hành phục sức cũng có nhất định mẫn cảm độ này đó quần áo kiểu dáng đều là tiểu gì chọn lựa trước kia thời điểm hắn sẽ cảm thấy ước có một nửa khó coi hiện tại đã học xong thưởng thức cảm thấy mỗi một kiện quần áo đều đẹp đều có chính mình đặc điểm không chỉ như thế Thậm chí trước tiên đoán trước này đó quần áo nguồn tiêu thụ càng tốt. Vương Kiến Quốc đem kiểm tra tốt quần áo đưa cho mã hướng nam, hai người sửa sang lại không sai biệt lắm một giờ mới lộng xong, sở hữu quần áo đều bị treo ở tứ phía trên giá, cuối cùng nhị bảo chỉ vào vài món áo lông vũ nói hướng 5K, đem cái này đặt ở nhất thấy được vị trí, ta có dự cảm, này quần áo khẳng định sẽ trở thành năm nay bạo khoản Nhị bảo năm trước liền có một kiện áo lông vũ, là bình thành xưởng quần áo hàng mẫu. tuy rằng này quần áo thoạt nhìn không bằng miên phục san bằng lại gây người mặc vào cũng có chút mập mạng nhưng lại nhẹ lại ấm hơn nữa mặt liêu có nhất định không thấm nước tính hạ tuyết thiên cũng không sợ so nặng chiếu miên phục thực dụng tính cùng thoải mái tính đều phải tốt hơn nhiều năm trước hắn ở nhất lánh thời tiết ăn mặc đi vùng ngoại thành trượt tuyết cảm giác một chút đều không lạnh Mã hướng nam là cái thập phần ái xú mỹ người trẻ tuổi hắn cao trung tốt nghiệp sau thông qua nhà máy phân hóa học chiêu công khảo thí nhưng hắn chỉ làm nửa tháng liền ghét bỏ phân xưởng quá bẩn Kiên quyết không đi, tới trang phục mặt tiền cửa hàng thí thời điểm, hắn mặc một cái màu lam áo thủy thủ, trang bị quần túi hộp dưới chân giấm hồi lực giải soát tuyết trắng. Đi vào trong tiệm công tác về sau hắn liền càng ái xú Mỹ, trong tiệm quần áo bên trong công nhân mua sắm có thể đánh giảm 30%, kỳ thật chính là cái phí tuần giới, mà hướng nam mỗi tháng tiền lương 70 khối, giống nhau tất cả đều dùng để mua quần áo, có đôi khi thậm chí còn muốn cho không. Hắn cầm lấy một kiện màu lam áo lông vũ nhìn kỹ xem. Ở trên người vải nỉ áo khoác thử thử ở gương to chiếu tới chiếu đi cảm thấy chính mình mặc vào hiệu quả càng tốt hắn hỏi tiểu hoa ta mặc áo quần này thế nào lý tiểu hoa vừa qua khỏi 18 tuổi là mã hướng nam biểu muội ngày thường nhất nghe lời hắn mặc kệ biểu ca nói cái gì nàng đều cảm thấy rất đúng lúc này cũng thực cổ động thổi cầu vồng thí biểu ca này quần áo ngươi xuyên quá đẹp thoạt nhìn cùng giống nhau áo đông không giống nhau à, khí chất thực đặc thù mã hướng nam lớn lên rất tuấn tú Nhưng không có cam tâm Tiểu Bạch Kiểm Nhi tự giác, thích nhất người khác khen hắn có khí chất. nhị bảo đối này đã thấy nhiều không trách, hắn từ túi sách móc ra mấy chương tiền lẻ nói, Tiểu Hoa, ngươi đi cách vách tiệm cơm nhìn xem còn có đồ ăn, không đúng sự thật khiến cho sư phó làm một chén mì trộn tương đi. Tiểu Hoa lên tiếng, tiếp nhận tiền liền chạy ra đi. Mã hướng nam lúc này mới nhớ tới, lâm giữa chưa thời điểm trong tiệm tới một đợt khách hàng, đều là mặc chú ý tuổi trẻ cô nương. Tiểu Hoa cùng hắn một đốn bận việc cuối cùng bán đi tám kiện vải nỉ áo khoác, sau lại lại nhận được bưu cục nhận hàng thông chi, hắn đặng xe ba bánh liền đi rồi. Vội đến bây giờ, hắn cũng còn không có ăn cơm chưa đâu, quần áo cũng không đổi, cũng đi theo biểu mội đi cách vách cách vách. Bọn họ cửa hàng cùng tiệm cơm quốc doanh trung gian chỉ cách một cái mặt tiền cửa hiệu. Tiệm cơm quốc doanh giám đốc Phạm Đại Tỷ là cái chú ý nhân nhi, mỗi lần trong tiệm thượng tân hóa đều phải đi xem, nàng thập phân mắt sắc. liếc mắt một cái liền nhìn ra tới mã hướng nam trên người áo lông vũ là hàng mới tiến lên dùng tay một phen vớt ve lúc sau lập tức liền đi trang phục cửa hàng tiểu hoa không ngừng là sẽ thổi biểu ca cầu vương thí đối khách hàng càng là như thế một kiện áo lông vũ muốn 30 khối có thể nói phi thường quý nhưng phạm đại tỷ của cải nhi hậu vừa ra tay liền mua tăng kiện cho chính mình cấp nhi tử cấp trượng phu một người một kiện tiệm cơm quốc doanh sư phó tay nghề thực không tồi mì trộn tương làm thập phần ăn ngon biết nhị bảo thói quen còn thêm vào cho hắn bỏ thêm một ngôn xa tế nhị bảo đói là cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên vương kiến quốc ta liền đoán ngươi đến bây giờ mới cô thượng ăn cơm đừng ăn mì sợi mỗi ngày không phiền sao ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì nhà ăn ớt gà đinh cùng cơm khè lý linh linh vừa ở vào cửa liền lớn tiếng ồn ào còn cơ cơ trong tay hộp cơm mà hướng nam cũng ở mồm to ăn mì hắn hâm mộ nhìn thoáng qua nhị bảo cười nói linh linh muội tử ta cũng thích ăn ướt gà đinh có thể phân ta một nửa sao Lý Linh Linh nghe không hiểu hắn là ở nói giỡn, thật sự nói, không được, ta chỉ đánh một phần, ngươi nếu muốn ăn hôm nào trước tiên nói cho ta à. Vương Kiến Quốc ngó nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tới vừa lúc, có tân hóa, đợi lát nữa ngươi tuyển một kiện thử xem. Lý Linh Linh đã sớm phát hiện trong tiệm quần áo mới, nàng đem hộp cơm mở ra phóng tới trên bàn, nghiêm túc chọn lựa lên. Tiểu Hoa chỉ vào một kiện mễ đà áo lông vũ nói, Linh Linh tỉ, ngươi thử xem cái này. Lý Linh Linh gật gật đầu. lại chỉ vào một kiện màu trắng áo lông nói còn có cái này tiểu hoa đem quần áo gỡ xuống tới đưa cho nàng lý linh linh cầm quần áo đang muốn đi đổi vương ngọc phương thế nhưng cũng tới trong tay cũng dẫn theo một cái hộp cơm vương ngọc phương hướng vương kiến quốc cùng mã hướng nam cười cười nói tiệm cơm sư phó mới vừa làm tốt rau cần xào thịt khô các ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi mã hướng nam hướng nàng cảm kích cười cười dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía chính mình lão bản bị hai cái đại mỹ nữ đầu uy Bản thân hẳn là một kiện đặc mị sự tình, nhị bảo chân thật thể nghiệm không tính kém, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy hảo." Hắn cười cười nói, "Vương Ngọc Phương, ngươi cũng đi chọn hai kiện quần áo đi, ngày mai dự báo thời tiết muốn hạ nhiệt độ, nhớ rõ mặc vào ở vườn trường nhiều đi mấy chăng a." Vương Ngọc Phương cười nói, "Vương Kiến Quốc, ngày mai chúng ta học sinh hội có cái hoạt động, đến lúc đó ta xuyên quần áo mới đi." Bọn họ toàn bộ tài chính hệ chỉ có Vương Ngọc Phương vào học sinh hội, nàng tính cách hướng ngoại làm việc nhi trương ổn, chẳng những việc học hoàn thành xuất hảo, Còn thực ham thích với tham gia trường học tổ chức các hạng hoạt động, hơn nữa nàng như vậy xinh đẹp, trường học cơ hồ không có không quen biết nàng, rất nhiều người đón trước, nàng sang năm có lẽ sẽ bị học sinh hội chủ tịch. Vương kiến quốc hướng nàng vừa lòng cười cười. Lý Linh Linh đứng ở bên cạnh đem này hết thảy đều thấy được trong mắt, hơi hơi nhịu như mày, xoay người đi bên trong phòng thay quần áo. Không thể không nói, người lớn lên xinh đẹp mặc gì cũng đẹp, tiểu hoa ở người thường đôi liền tính là xinh đẹp nữ hài nhi. nhưng cùng lý linh linh cùng vương ngọc phương vẫn là không thể so lý linh linh ăn mặc mễ đà áo lông vũ bên trong là màu trắng áo lông vương ngọc phương xuyên chính là màu trắng áo lông vũ bên trong là màu đen áo lông phía dưới đều trang bị cắt may thích đáng quần túi hộp thoạt nhìn đặc biệt thời thượng phong cách tây tiểu hoa nhịn không được khen nói ai nha vương lão bản hai cái mỹ nhân tỉ tỉ mặc vào so với kia đại minh tinh còn xinh đẹp đâu như thế nào có lớn lên như vậy xinh đẹp người a như thế nào có làm như vậy đẹp quần áo a phối hợp ở bên nhau quả thực tuyệt mã hướng nam cũng luôn luôn cảm thấy biểu mội ánh mắt hảo phụ hòa nói đúng vậy quả thực là tuyệt vương kiến quốc ở bên cạnh nhìn cũng thực vừa lòng hắn lau lau miệng nói là khá xinh đẹp ta có loại cảm giác chúng ta áo lông vũ khẳng định có thể bán đặc biệt hòa bạo tiểu hoa luôn luôn đối vương kiến quốc nói tin tưởng không nghi ngờ nàng dùng sức gật gật đầu nói lao bản nói quá đúng chúng ta cửa hàng quần áo khẳng định mỗi người đều có thể trở thành bạo khoản vội xong trong tiệm sự tình nhị bảo công túi sách đi trước một chuyến ngân hàng Vương Kiến Quốc có hai chương sổ tiết kiệm, một chương là không kỳ hạn, mặt trên có một vạn nhiều, dùng để ứng phó ngày thường nhập hàng, một khác chương là linh tổn chỉnh lấy sổ tiết kiệm, mặt trên đã có bốn vạn nhiều. Đây là một cái thực kinh người số lượng, đừng nói nhị bảo tính toán đâu ra đấy mới 18 tuổi, giống nhau gia đình cũng không có khả năng có như vậy nhiều tiền tiết kiệm. Thứ bảy buổi chiều không có khóa, nhị bảo đi trước toán học hệ tìm đại ca, nhưng kiến dân không ở ký túc xá, nghe hắn đồng học nói đi thư viện, nhị bảo lại đi tìm tứ đệ. Tứ bảo ngủ chưa lên lười đến đi thư viện, liền ở trong ký túc xá học tập, bọn họ ký túc xá những người khác nơi trốn lấy hắn vì tiêu chuẩn, hắn không đi thư viện, đại gia cũng đều không đi, đều thành thành thật thật ngốc tại ký túc xá. Nhị bảo đẩy cửa vừa thấy, chính là sáu cái thiếu niên ngồi thành hai bài nghiêm túc học tập. Tứ bảo nhìn đến nhị ca thật cao hứng, lập tức ném xuống trong tay bước nói, nhị ca ngươi đã đến rồi. Vương kiến quốc hướng tứ đệ cười cười, nói, ta lái xe đi thành phố chơi, ngươi có đi hay không? Vương Kiến Minh 2 năm tới thông qua không ngừng nỗ lực, đã ổn làm việc đúng giờ đệ nhất danh vị trí, đi ra ngoài chơi buổi sáng cũng không có gì quá lớn quan hệ, hắn lập tức khép lại sách vở trả lời hảo A, nhị ca ngươi dạy ta lái xe đi. Nhị bảo đã năm mãn 18 tuổi, hơn nữa đã bắt được điều khiển chứng, năm nay nghỉ hè khai giảng thời điểm, liền đem chính mình xe một đường từ Bình Thành chạy đến Bắc Kinh, nhưng hắn ngày thường vội vàng đi học, còn muốn xen vào trong tiệm sự tình, rất ít có cơ hội dùng đến xe dịp. lưu văn cường đã sớm tưởng ngồi ngồi xe dịp hắn cười hỏi nhị ca ta có thể đi theo cùng đi sao vương kiến quốc gật gật đầu hoàng Chí trung cũng rất muốn đi thẹn thùng nói nhị ca ta cũng đi được không vương kiến quốc vung tay lên nói còn có ai muốn đi à, ta xe chỉ có thể ngồi năm người nhiều không được a dư lại bốn người cũng muốn đi nhưng đồng thời lại cảm thấy học tập quan trọng nhất do dự mấy giây lúc sau đều lắc lắc đầu vương kiến quốc lanh tứ bảo cùng hắn hai cái đồng học vòng đến khu dạy học mặt sau Hắn móc ra chìa khóa mới vừa mở cửa xe, Lưu Ngọc Phương biết từ nơi nào toát ra tới, cười nói Vương Kiến Quốc: Các ngươi muốn đi đâu à? Có thể hay không mang ta một đoạn. Nhị Bảo cảm thấy nàng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là hảo tính tình đáp ứng rồi. Vương Ngọc Phương ngồi vào ghế phụ vị trí thượng, tứ Bảo mang theo hai cái đồng học ngồi ở hàng phía sau, vừa lúc liền ngồi đầy. Vương Kiến Quốc thuần thục mà đem xe dịp quải một cái con nhi, hướng phía trước đại đạo thượng khai thời điểm, lại có người ôm lấy hắn, là Lý Linh Linh. nàng dùng sức xua tay trong miệng nói Vương Kiến Quốc mau dừng xe nhị bảo nhíu nhíu mày giấm phanh lại Lý Linh Linh cười nói Vương Kiến Quốc ta muốn đi Bách Hóa Đại Lâu không có thẳng tới xe điện ngươi đưa đưa ta bái nếu là ngày thường nhị bảo cũng liền đáp ứng rồi nhưng hiện tại trong xe đã không có không vị quá tải loại sự tình này hắn là tuyệt đối sẽ không làm nhưng không chờ hắn trả lời Vương Ngọc Phương đã cười tủm tìm nói Linh Linh thật là quá ngượng ngùng ngươi xem trong xe đã ngồi không được ngươi nếu là không muốn ngồi xe điện Nếu không kỵ ta xe đạp đi thôi, chìa khóa cho ngươi. Lý Linh Linh tuy rằng không phải người địa phương, nhưng trong nhà kinh tế điều kiện thực hảo, nàng cũng có một chiếc xe đạp, không thể so Vương Ngọc Phương kém, liền tức giận nói, không cần. Nhị bảo hướng nàng xua xua tay, nhất dâm chân ga xe liền lẻn đến bên cạnh trên đường. Lý Linh Linh đứng ở tại chỗ, nhìn đến xe dịp thực mau liền biến mất không thấy, tức giận đến dùng sức dầm dậm chân. Vương Kiến Quốc tới Bắc Kinh năm thứ nhất, cảm thấy nơi này trừ bỏ người nhiều điểm địa phương đại điểm. Không có gì khác ưu điểm, thành thị xây dựng thật không tốt, trung tâm tuyến đường chính còn tính có thể xem, nhưng ra trung tâm thành phố, rất nhiều con đường mang về bốn gỗ ghề lồi lõm, thiệt tình so ra kém Bình Thành. Nhưng thói quen lúc sau, hắn vẫn là phát hiện không ít chỗ tốt, tỉ như này Bắc Kinh mùa thu, nơi trốn lộ ra một cổ tử suy sút lạnh leo, phối hợp sắc thái loang lộ cổ thành tường, thoát nhìn có một loại đại khí hào hùng Mỹ, đây là hắn ở Bình Thành nhìn không tới. Vương kiến quốc thuần thục mà lái xe, thực mau liền ra khỏi thành. Lưu Văn Cường ở hàng phía sau cùng Tứ Bảo nói nhỏ, Tứ Bảo, phía trước cái kia xinh đẹp tỉ tỉ là người nhị ca bạn gái sao? Tứ Bảo không quá xác định. Kỳ thật Tứ Bảo không riêng gì đối chuyện này không quá xác định, hắn cảm thấy nhị ca biến hóa cũng rất đại. Nhị ca tuy rằng cũng thi được Bắc Kinh Đại học, nhưng vừa không giống đại ca là thành phố thi Đại học Trạng Nguyên, cũng không giống hắn là ở đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên ban, bất quá là bình thường nhập giáo sinh mà thôi. Nhưng nhị ca người này có thể lan lộn. Còn không có báo danh liền trước tiên ở cổng trường khai trang phục cửa hàng, tứ bảo ở thẩm mỹ tiếp nước bình không thấp, hắn xuất phát từ tò mò đi trang phục cửa hàng nhìn rất nhiều lần, bên trong bán quần áo đều có thể thoát mắt, đi mua người rất nhiều. Rất có thể là nguyên nhân này, nhị ca ở trong trường học đặc biệt được hoan nghênh nhắc tới tới cơ hồ không có không biết, nổi bật lập tức liền phủ qua hắn cùng đại ca. ngôi ở phía trước xinh đẹp tỷ tỷ người thực không tồi, còn đã từng cho hắn trái cây ăn, nhưng trừ bỏ cái này xinh đẹp tỷ tỷ Nhị ca bên người còn có mặt khác xinh đẹp tỉ tỉ. Vương Ngọc Phương vài lần cùng nhị bảo đáp lời sau khi thất bại, liền chi lăng lô thai nghe xong mặt động tĩnh. nàng nghe thấy cái này để tài xoay đầu cười cười, thập phần thẳng thắn thành khẩn nói tứ bảo, ta hiện tại còn không phải người nhị ca bạn gái, nhưng ta tin tưởng thực mau liền sẽ đúng rồi. Cuối mùa thu mùa, hương sơn thượng hồng diệp đầy khắp núi lồi, vô luận là xa xem gần xem đều mỹ đến làm người loa mắt, nhưng lên núi lộ có điểm không tốt lắm đi, nhị bảo vẫn luôn chuyên tâm lái xe. Nhưng nghe đến nàng nói như vậy cũng như như mày, nói, Vương Ngọc Phương ngươi không cần nói bậy à. Vương Ngọc Phương bất mãn bĩu môi, không nói nữa. Nhị bảo đem xe dịp đình đến chân núi, xài bước đi đến đằng trước. Kỳ thật không riêng gì tứ bảo kỳ quái, Vương Kiến Quốc chính mình cũng có chút kỳ quái. Trước kia thượng cao trung thời điểm, tuy rằng hắn là niên cấp đệ nhất, nhưng đó là hắn khắc khổ dụng công kết quả. Tại tâm lý thượng cũng không có quá nhiều cảm giác về sự ưu việt, hơn nữa vô luận là nam đồng học. vẫn là nữ đồng học mọi người đều ở vội vàng học tập căn bản không rảnh suy xét chuyện khác chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình là cái gọi là tiêu điểm nhưng làm hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là vào nhân tài đông đúc bắc kinh đại học ngược lại lập tức thành mọi người chú ý đối tượng bởi vì lớn lên xoay bóng rổ đáng đánh bị bầu thành giáo thảo sau lại hắn đem chính mình xe dịp chạy đến trường học liền càng thêm chịu chú ý đương càng nhiều người biết xe dịp là chính hắn tích cóp tiền mua hơn nữa cổng trường trang phục cửa hàng cũng là hắn khai lúc sau Nhị bảo ở trường học quả thực thành danh nhân, nhất cử nhất động đều đặc biệt chịu người chú ý, ngay cả Lão sư đều nghe nói chuyện của hắn, còn ở lớp học thượng làm ví dụ thực tế phân tích quá đâu. Loại này cục diện đối hắn tạo thành nhất định bối rối. Vương kiến quốc đôi mắt không hạt, Lý Linh Linh cùng Vương Ngọc Phương đều là thực không tồi xinh đẹp nữ hài nhi, nhưng hắn hiện tại căn bản liền không suy xét quá bạn gái sự tình. Hắn tưởng nhiều nhất, một cái là chính mình tốt nghiệp về sau vào nghề vấn đề, cái thứ hai chính là trang phục cửa hàng phát triển. hiện tại trang phục cửa hàng sinh ý thực hảo nhưng nhị bảo cũng không thỏa mãn hắn hy vọng có thể khai cái thứ hai cái thứ ba để n cái chính mình môn cửa hàng hơn nữa đối với nhập hàng con đường cũng không phải thập phần vừa lòng tuy rằng bình thành xưởng quần áo quần áo chất lượng kiểu dáng đều không tồi nhưng nhằm vào tuổi tầng vẫn là không đủ tinh tế chuẩn xác bắc kinh mấy nhà xưởng quần áo hắn cũng đều đi nhìn cũng không có đặc biệt vừa lòng vương kiến quốc nghe linh tuệ tiểu di nói qua hiện tại phương nam một ít thành thị Tỷ Như Quảng Châu xuất hiện một đám tư nhân xưởng quần áo, nghe nói đều là tham khảo nước ngoài lưu hành trang phục đánh bản, tiểu dáng thập phần mới mẻ độc đáo phong cách tây, nàng rất muốn qua đi nhìn xem. Nhị Bảo cũng muốn đi một chuyến Quảng Châu. Vương Kiến Quốc, ngươi tưởng cái gì đâu? Đi vào Hương Sơn về sau, Vương Ngọc Phương không giống tứ bảo bọn họ cao hứng phân chấn mà khắp nơi nhìn xung quanh, nàng từng bước theo sát Nhị Bảo, Nhị Bảo đi được đặc biệt mau, đem nàng mệt mỏi một thân hẳn. Nhị Bảo phục hồi tinh thần lại hướng nàng cười cười, nói Này Hương Sơn La phòng cũng thật xinh đẹp. Vương Ngọc Phương nghi hoặc nhìn hắn một cái, đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh trong rừng tây, nàng là người địa phương, từ nhỏ liền nhìn quen Hương Sơn Hồng Diệp, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương. Nàng từ túi sách móc ra một khối bánh xẻ xi si mạ, nói, Vương Kiến Quốc, đây là ta nãi nãi làm, ngươi nếm thử ăn rất ngon. Tứ bảo mấy cái đứa bé lanh lợi vừa nghe đã có ăn, lập tức liền chạy tới. Vương Kiến Quốc nếm một ngụm cảm thấy quá ngọn, nhưng vẫn là cười nói, ăn rất ngon so thực phẩm phụ trong tiệm ăn ngon nhiều. Vương Ngọc Phương vừa lòng cười cười, phân cho tứ bảo bọn họ một người hai khối nhi. Nhật tử thực mau tiến vào 12 tháng, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, hạ một hồi đại tuyết lúc sau, Bắc Kinh giá lạnh rốt cuộc tiến đến. Nhị bảo trong tiệm áo lông vũ bán đặc biệt hảo, chính như Tiểu Hoa theo như lời, thành chân chính bảo khoản. Kỳ thật Bắc Kinh có chuyên môn áo lông vũ xưởng sinh sản ra áo lông vũ chất lượng thực hảo, chống lạnh năng lực thực không tồi, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là kiểu dáng quá đơn điệu. Hơn nữa nhan sắc cũng đặc biệt kỳ quái, một loại là hôi đỏ thấm, một loại là xanh lá cây, trả lại có một loại màu xanh biển, này ba loại nhan sắc thuộc về đặc biệt thành thuộc sắc lạnh, trung lão niên phụ nữ mặc vào hiệu quả còn có thể, nhưng người trẻ tuổi mặc vào, vô luận là nào một loại nhan sắc, nhìn đều. So thực tế tuổi lớn vài tuổi, dưới loại tình huống này, chất lượng lại hảo, ái mỹ người trẻ tuổi cũng sẽ không mua. Bình thanh xưởng quần áo áo lông vũ liền không giống nhau, Lưu Đức Minh còn không đến 30 tuổi. Hắn thẩm mỹ ở người thường xem ra thực vượt mức quy định, áo lông vũ tiểu dáng nhiều nhan sắc càng nhiều, thường thấy nhan sắc liền có màu xanh da trời, cây nghệ, mệ đả, màu trắng, màu đen từ từ, này đó liền rất chịu người trẻ tuổi thích. Rất nhiều người thậm chí sẽ mộ danh mà đến, chạy rất xa lộ chuyên môn tới nhị bảo trong tiệm mua quần áo. Loại này thời điểm, Vương Kiến Quốc thường thường liền sẽ tưởng, Bắc Kinh thành như vậy đại, phồn hoa đoạn đường cũng không ít, nhưng hắn chính mình cẩn thận suy tính qua. Kỳ thật hắn chỉ cần khai 15 gia như vậy trang phục cửa hàng, liền cơ bản có thể bao dung toàn bộ nội thành, căn bản không cần khách hàng chạy như vậy đường xa. Hôm nay thứ bảy buổi chiều, Vương Kiến Quốc ăn qua cơm chưa chuẩn bị đi trong tiệm nhìn xem, Lý Linh Linh đột nhiên tới tìm hắn, cô nương này đôi mắt hồng hồng, nhị bảo hỏi nàng cũng không nói lời nào, cuối cùng đưa cho hắn một phong thơ, quay đầu liền chạy. mươi 163 phiên ngoại quân chi nhị bảo, hạ, nhị bảo cảm thấy có chút không thể hiểu được, đang muốn gọi lại Lý Linh Linh. Nhưng kia cô nương cũng không biết làm sao vậy, chạy trốn đặc biệt mau nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Vương Kiến Quốc lắc đầu, đem trong tay tin tùy tiện nhét vào túi áo. Cấp trang phục cửa hàng tìm người mẫu chủ ý vẫn là mã hướng năm ra, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nhị Bảo cảm thấy hắn nói có đạo lý, trường học mỹ nữ không ít, nhưng cùng hắn đều không thân, chỉ có thể đem bổn hệ nữ sinh sàng chọn một cái biến, cuối cùng mới tuyển ra Lý Linh Linh cùng Vương Ngọc Phương. Các nàng làm người mẫu là không có tiền lương. Nhưng mỗi cái mùa có thể miễn phí xuyên hai bộ trong tiệm quần áo, này đối với ai mị nữ học sinh dụ hoặc lực là phi thường đại, nhị bảo không như thế nào phí miệng lưỡi, Vương Ngọc Phương cùng Lý Linh Linh liền đáp ứng, rồi, hơn nữa thập phần tận trách, vì trong tiệm kéo không ít khách hàng, đặc biệt Vương Ngọc Phương là địa đạo Bắc Kinh người, cả gia đình thân thích chừng trên dưới 100 khẩu nhi. Vì tỏ vẻ cảm tạ, nhị bảo thường thường mời lại nàng hai ăn cơm. Nhưng trừ cái này ra, hắn cũng không có ý tưởng khác. Vương lão bản, này nửa mặt tường đều phải tạp Vương Kiến Quốc đánh xe đuổi tới Tân cửa hàng, phụ trách tu sửa phòng ở thôi sư phó cảm thấy răn chắc gạch đỏ tưởng có chút đáng tiếc. Nhị bảo hướng hắn muốn cười cười, nói: Đại gia ngươi chỉ lo tạm, nên xuống tới gạch cũng về ngươi. Thôi sư phó lên tiếng nhi, từ xe ba bánh thượng lấy ra công cụ, tiếp đón hai cái tiểu tử lách cách lang cang làm lên. Gạch cho bụi cùng với cây búa nặng nghề thanh âm phiêu tán mở ra. Vương Kiến quốc hôm nay mặc một cái màu đỏ dự áo lông vũ, phía dưới là màu lam quần túi hộp cùng tuyết trắng hồi lực giày chơi bóng. Hắn sợ bị bắn ô huế, hơn nữa bên ngoài gió lớn, dứt khoát trốn đến trên xe. Vương Kiến Quốc nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, mở ra lý linh linh cho hắn tin. Nay không phải nhị bảo lần đầu tiên thu được nữ sinh ái mộ tin. Mới vừa vào giáo thời điểm hắn liền tham gia trường học đội bóng rổ, nhị bảo thực thích chơi bóng rổ, trước kia sở hữu thời gian cơ hồ đều dùng để học tập, đại học chương trình học so cao trung nhẹ nhàng quá nhiều, nghiệp dư thời gian trừ bỏ nhọc lòng chính mình tiểu điếm. chính là ở sân thể dục thượng rơi mồ hôi người khác lớn lên rất tuấn tú chơi bóng trình độ lại cao mang đội cùng ngoại giáo thi đấu cầm quán quân tưởng không cho người chú ý đều khó kia một đoạn thời gian có thật nhiều nữ sinh nhờ người hỏi thăm hắn thông qua hệ đồng học chẳng chọc nhận thức hắn thậm chí còn có mấy nữ sinh trực tiếp ở giao lộ lấp kín hắn nhị bảo sợ phiền thoái đều là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt trong đó bao gồm trường học tiếng trung hệ hệ hoa từng có như vậy vài lần lúc sau tuy rằng hắn vẫn là bị bầu thành giáo thảo Cũng có rất nhiều nữ sinh yêu thầm hắn, nhưng hiếm khi có người thổ lộ. Lý Linh Linh tin viết đến trình độ thực bình thường, chỉ có mở đầu vài câu là nàng chính mình viết đến. Mặt sau thực rõ ràng là từ thư thượng trích sao xuống dưới, nhị bảo không thấy xong liền tùy tiện ném tới trên ghế sau. Nếu là đổi làm khác nữ sinh, hắn hoặc là làm bộ chuyện gì nhi cũng không phát sinh, hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Lý Linh Linh không được, nàng là trang phục cửa hàng người mẫu, về sau không tránh được muốn giao tiếp cùng gặp mặt, chuyện này không nói rõ ràng không được. lại còn có muốn chú ý phương thức phương pháp hống nữ sinh kinh nghiệm nhị bảo cũng không phải không có chẳng qua lý linh linh không giống muội muội như vậy tiểu cấp điểm ăn ngon hảo xuyên liền mỹ đến không được nhị bảo thở dài quyết định hồi trường học đi thỉnh giáo một chút đại ca vương kiến dân tuy rằng cùng ngô thiên nguyệt thường xuyên ra vào có đôi nhưng bọn hắn không ở một cái hệ toán học hệ nữ sinh tương đối lý trí đồng thời cũng khá lớn gan mặc dù đại bảo danh thảo có chủ cũng muốn thử một lần vật khí nhị đệ ngươi thật sự không thích lý linh, linh. nhị bảo lắc đầu thái độ thập phần kiên định nói không thích ngồi ở một bên ngô thiên nguyệt cười tủm tìm hỏi nhị bảo ngươi không thích lý linh linh kia thích vương ngọc phương sao vương kiến quốc sửng sốt hắn đôi vương ngọc phương ấn tượng đích xác so lý linh linh muốn tốt một chút nhưng nếu muốn nói thích tựa hồ cũng coi như không thượng hắn do dự một chút lắc đầu vương ngọc phương là tài chính hệ hệ hoa tính cách hào phóng làm việc lưu loát ngô thiên nguyệt cùng đại bảo cùng đi nhị bảo trong tiệm thời điểm đã từng đụng tới quá hai lần để lại cho nàng ấn tượng thực không tồi So sánh mà nói, Lý Linh linh thoạt nhìn liền quá tiểu khí một chút. Đương nhiên nàng không có càng thâm nhập đi tìm hiểu, có lẽ sẽ cùng sự thật có điều lệch lạc. Nhưng nhị bảo thế nhưng cũng không thích Vương Ngọc Phương, này liền ở Ngô Thiên Nguyệt ngoài ý liệu, Vương Ngọc Phương các phương diện điều kiện đều là thực xuất chúng, như vậy nữ hải hắn cũng không thấy thượng. Nàng nhịn không được tò mò hỏi, nhị bảo, người rốt cuộc thích cái dạng gì nhi? Vấn đề này khó ở Vương Kiến Quốc, hắn nghiêm túc suy tư mấy giây, cảm thấy không hảo trả lời. liền nhíu nhíu mày nói ta cũng không biết vương kiến quốc đương nhiên đối tốt đẹp tình yêu cũng từng có khát khao trước kia hắn ở nhà trong thư phòng nhìn lén quá không ít liên xô tiểu thuyết trong sách miêu tả tình yêu là kiên trinh cũng là dị thường lãng mạn nam nữ nhân vật chính luôn là sẽ nhất kiến trung tình hắn cũng tưởng gặp được chính mình nhất kiến trung tình Nô thiên nguyệt nhấp miệng cười cười không nói nữa đại bảo vương kiến dân hướng nàng cười cười quay đầu đối đệ đệ nói này có cái gì khó làm ngươi đem nàng đơn độc ước ra tới nói rõ ràng không phải xong rồi Nghị bảo cũng là như vậy tưởng, nhưng nghĩ đến Lý Linh Linh khóc hồng đôi mắt, hắn tổng cảm thấy có chút bất an, hắn hướng đại ca gật gật đầu, nói, ca, làm thiên nguyệt tỷ bồi ta cùng đi đi. Vương kiến dân gật gật đầu, nói, hảo, ngươi chịu thời gian đem Lý Linh Linh ước ra tới, giáp mặt nói rõ ràng là được. Nô thiên nguyệt cũng nói, nhị bảo, ngươi nói cái thời gian đi, ta trước tiên đổi tới. Vương kiến quốc gật gật đầu, kia phiền thoái thiên nguyệt tỷ, hậu thiên buổi chiều 2 giờ đồng hồ, chúng ta ở công viên cửa thấy đi. trước kia đọc cao trung thời điểm nô thiên nguyệt bởi vì gia đình nguyên nhân tính cách có chút nội hướng nhưng đi vào bắc kinh đọc sách về sau nàng so trước kia hoạt bát không ít bọn họ vật lý hệ nữ sinh rất ít xinh đẹp nữ sinh liền càng thiếu nô thiên nguyệt loại này lại xinh đẹp lại thông minh nữ sinh trước nay đều là khan hiếm tài nguyên bởi vậy thập phần được hoan nên nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là lý linh linh lẹ ra cũng không ngu ngốc có thể thi đậu bọn họ trường học chứng minh đầu óc đều đủ dùng nhưng cái này cô nương không bình thường Thượng một dây loại nhìn đến nhị bảo còn đang cười, dây tiếp theo nhìn đến nàng, lập tức liền thở hổn hển khóc lên. Cái này làm cho nàng có điểm trở tay không kịp. Nô thiên nguyệt cuống quít móc ra khăn tay nói, Lý linh linh đừng khóc, ta thỉnh các ngươi đi dạo công viên đi. Lý linh linh lau lau nước mắt, thút tha thút thít nước nở nói, Thiên nguyệt tỷ, đại lãnh thiên nhi bên trong có cái gì hảo dạo, ta liền biết, Vương kiến quốc không thấy thượng ta. Nói xong nàng tạm dừng một chút, nhíu môi chất vấn nói, Vương kiến quốc, ngươi thích ai đều được. nhưng chính là không thể thích Vương Ngọc Phương. Nhị Bảo tuy rằng cảm thấy hắn quản được quá rộng, nhưng hắn bản thân liền không thích Vương Ngọc Phương, liền gật gật đầu nói: Lý Linh Linh ngươi yên tâm, ngươi cùng Vương Ngọc Phương đều là ta đồng học, cũng là ta trong tiệm người mẫu, trừ cái này ra không có khác quan hệ, ngươi còn không biết đi, ta Tân cửa hàng thực mau liền phải khai trương. Lý Linh Linh đối này lại không có hứng thú, nói: quá lạnh, dự báo thời tiết nói muốn hạ tuyết, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhị Bảo sở dĩ lựa chọn công viên cửa. chính là bởi vì ngày mùa đông người ở đây rất ít, hơn nữa bởi vì là tam chỗ rẻ, cũng là đầu gió, so nơi khác độ ấm càng thấp, hơn nữa hắn cùng Lý Linh Linh giống nhau lưu ý dự báo thời tiết, hôm nay không riêng gì sẽ hạ tuyết, tây bắc phong ít nhất cũng có 6 7 cấp. Dưới loại tình huống này, cho dù là lại phiền toái sự tình cũng có thể nhanh chóng xử lý xong. Vương Kiến Quốc hướng Lý Linh Linh cười cười, nói, đúng vậy, thiên quá lạnh, thiên mười tỷ, Lý Linh Linh, phía trước không xa liền có một nhà tiệm cơm quốc doanh." ta thỉnh các ngươi ăn chén nhiệt hoành thánh đi nô thiên nguyệt có chút xin lỗi nói nhị bảo ca ca ngươi khẳng định còn ở thư viện chờ ta ta muốn đi về trước lý linh linh đương nhiên cũng không nốc vương kiến quốc cự tuyệt nàng vốn dĩ đại khái còn có điểm xin lỗi nhưng nàng nếu là ăn hắn tiểu hoành thánh điểm này xin lỗi cũng sẽ đã không có chẳng lẽ nàng một phen tâm ý chỉ trị giá một chén tiểu hoành thánh bởi vậy dầu miệng cũng cự tuyệt bắc kinh tiểu hoành thánh làm được khó ăn đã chết ra đặc biệt hậu ta không đi hơn mười phút sau nhị bảo một người đi vào tiệm cơm quốc doanh tiệm cơm có máy sưởi đặc biệt ấm áp hắn xoa xoa tay muốn một chén lớn đồ ăn thì hoành thánh an gặp thời chờ thực thỏa mãn ăn xong một người đi ở trên đường trở về cảm giác nhiều ít có chút tịch mịch tân cửa hàng đuổi ở phóng nghỉ đông phía trước thuận lợi khai trường nhị bảo đặc biệt vội lại muốn nhọc lòng trong tiệm sự tình lại muốn chuẩn bị trường học cuối kỳ khảo thí hôm nay chẳng vạng nhị bảo lái xe làm lại cửa hàng hướng trường học đuổi hạ tuyết lộ hoạt Lại đúng lúc là tan tầm thời gian, mặt đường thượng hành người rất nhiều, hắn khai đến thập phần cẩn thận, mắt thấy muốn quải đi học giáo cái kia phố, nghiêng đối diện ngõ nhỏ đông nhiên lao tới một chiếc xe. Vương Kiến Quốc không kịp nghĩ nhiều, liều mạng phanh xe. Vạn hạnh cuối cùng không đụng phải. Nhi bảo nhảy xuống xe vừa thấy, ai hư huy vừa rồi thật là nguy hiểm thật, hai chiếc xe hiện tại trước sau chỉ có một cái tắt khoảng cách. Nay cũng may hắn phản ứng mau, phản ứng chậm một chút thế nào cũng phải xảy ra chuyện Nhi không thể. Hắn này xe đã mua đã nhiều năm, nhưng mụ mụ triệu chân chân điều khiển trình độ rất cao, hắn ngày thường cũng thực cẩn thận, đừng nói đâm xe, liền quát sát đều không có. Người người này như thế nào lái xe? Quẹo vào nhi một chút động tĩnh đều không có. nhị bảo ngầm đầu, nhìn đến một vị mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn, biểu tình có chút hung ba ba. Vương Kiến Quốc vốn dĩ có điểm sinh khí, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên liền không tức giận, hắn cười nói, tỷ tỷ người lái xe trình độ cũng không ra sao đi, ta là quẹo vào nhi sao? Ta tính thẳng hành, ta đến phía trước giao lộ mới quẹo vào, nhưng thật ra ngươi từ ngõ nhỏ ra tới, không nên trước đó quan sát một chút sao, không bóp còi còn chưa tính, ít nhất hẳn là giảm tốc độ đi. Mỹ nữ không phục nói, ta giảm tốc độ A, là ngươi khai quá ma kỷ, nếu là mau nói, ngươi vừa lúc có thể đuổi ở ta phía trước, không phải không chuyện này sao? Lời này nói có điểm không nói lý, nhị bảo hảo tính tình đáp lại, hảo đi, dù sao cũng không đụng phải, ngươi đem xe hướng bên cạnh dựa một rửa, ta hay đi trước có thể đi. Mỹ nữ có điểm không cao hứng gật gật đầu. Vương kiến quốc tổng cảm thấy nàng có chút quen mắt, hắn đem ánh mắt rừng ở Mỹ nữ trên người màu trang áo lông vũ thượng, chỉ nhìn hai mắt liền xác định, đây là từ hắn trang phục lão cửa hàng mua đi quần áo, liền cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi này áo lông vũ rất xinh đẹp, nào mua à? Cao Mẫn không trả lời, cho hắn một cái xem thường, xoay người liền đi. Nhị bảo giật nhẹ khoe miệng, nói, ngươi không nói ta cũng biết, này quần áo toàn Bắc Kinh thành cũng liền một nhà có bán. Ở Bắc Kinh Đại học Tây Môn đối diện một cái trên đường, cửa hàng tên là y -y, y y không tha. Vương Kiến Quốc vốn dĩ cho rằng, Mỹ nữ khẳng định sẽ quay đầu lại, hơn nữa sẽ đặc biệt kinh ngạc hỏi hắn như thế nào biết. Trên thực tế cao mẫn đích sắc rất tò mò, nhưng nàng hôm nay có việc gấp nhì, bằng không cũng sẽ không lái xe nhanh như vậy, bởi vậy phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, chui vào xe nhất giống chân ga liền vụt ra thật xa. Nhị bảo bất đắc dĩ lắc đầu, cũng khởi động xe. Hai người lại lần nữa gặp mặt. Là ở nhị bảo mới tới trang phục trong tiệm, trường học đã phóng nghỉ đông, đại ca cùng tứ đệ một phòng liền lựa chọn về nhà, nhị bảo đương nhiên cũng nhớ nhà, nhưng cuối năm này nửa tháng, là cả năm nhất hỏa bạo tiêu thụ mùa thị vượng, hắn làm lão bản, không nhìn chầm chầm điểm nhi là không được. Dân chúng ăn tết trừ bỏ ăn chính là xuyên, mấy năm nay ăn vấn đề đã giải quyết, mặc kệ là trong thành công nhân vẫn là ở nông thôn thôn dân, hàng ngày tam cơm đại bạch màn thầu còn đủ, ngao cải trắng hầm, củ cải còn đủ, một tuần là có thể ăn thượng một hồi thịt. nông thôn chính mình dưỡng heo nhân ra sẽ làm lạp xưởng mùa đông im hào hồng gió có thể ăn đã đến năm tháng 5. bởi vậy phổ biến bắt đầu chú ý lên xuyên ngày thường ăn mặc một mạc cũng liền thôi an tiết khẳng định muốn mua một kiện quần áo mới trong đó vải nỉ áo khoác cùng áo lông vũ là được hoan nghênh nhất vải nỉ áo khoác đẹp lại chắn phong chỉ cần dáng người bất biến hình mua một kiện ít nhất có thể xuyên bốn năm năm áo lông vũ là hiện tại nhất lưu hành một thời lại nhẹ lại ấm so vải nỉ áo khoác còn thực dụng bởi vậy Tuy rằng nhị bảo bị rất nhiều hóa, đến năm 26 hôm nay, trên cơ bản sở hưu bán chạy kiểu dáng cũng chưa hóa. Cao Mẫn chính là chiều hôm nay cùng một cái khác tuổi trẻ cô nương cùng nhau tới. Nhị bảo ngồi ở góc ghế trên không núc ních, mã hướng nam nhiệt tình chạy tới, thập phần nói ngọt nói, hai vị đồng học tưởng mua cái gì dạng quần áo. Nhìn chúng có thể bắt lấy tới thử một lần. Cao Mẫn quét quét trên giá áo thưa thất lạc quần áo, có chút không hài lòng nói, nhà các ngươi hoa không nhiều lắm, không có gì nhưng chọn. Mã hướng nam hướng nàng cười cười, nói, "Trong tiệm quần áo đều là chúng ta lão bản chọn lựa kỹ càng, mỗi một kiện đặc biệt đẹp, ngươi nhìn xem, cái này màu trắng vải nỉ áo khoác nhiều xinh đẹp, nó cũng không phải là không ai mua, là này màu trắng đặc biệt cho người, người bình thường mặc vào căn bản không hiệu quả." Trên thực tế cái này màu trắng vải nỉ áo khoác không bán đi nguyên nhân đệ nhất là giá cả quá quý, giá bán 50 nguyên, đỉnh một cái bình thường công nhân hai nguyệt tiền lương, đệ nhị là màu trắng đích xác cho người, nhưng cũng không phải mặc vào khó coi. Mà là quá khó hầu hạ, hơi chút dơ một chút liền không được, bởi vậy rất nhiều người không dám mua. Cao Mẫn nhìn chằm chằm trên giá áo khoác nhìn hai mắt, cũng cảm thấy không tồi, liền nói nói, hảo đi, ta thử một chút. Mã hướng nam hơi hơi gật đầu, quay đầu hỏi một cái khác cô nương đồng học, ngươi phải thử một chút kia kiện màu xanh lục áo lông vũ sao. Hắn chú ý tới nàng nhìn trầm chầm, chầm vào kia kiện quần áo xem. Từ Ngọc Nga thật cao hứng gật gật đầu. Cao Mẫn phía trước đã tới một lần, biết phòng thay quần áo ở bên trong Nàng quen cửa quen mẻo đi phía trước đi, nhị bảo đã sớm chờ giờ khắc này, hắn ngẩng đầu cười nói, nha, hảo xảo a này không phải lái xe thiếu chút nữa đụng vào ta tiểu tỷ tỷ sao, tới mua quần áo a Vương Kiến Quốc tổng cảm thấy Cao Mẫn quen mắt, không thể hiểu được thực chờ mong cùng nàng lại lần nữa tương nộ, trên thực tế Cao Mẫn cũng đối Vương Kiến Quốc rất có ấn tượng, Bắc Kinh hiện tại ô tô rất nhiều, đặc biệt là cuối tuần Vương Phủ tỉnh đường cái, ven đường đỉnh đầy xe dịp, nhưng giống nhau đều là gia trưởng khai hoặc là có chuyên môn tài xế. Giống vương kiến quốc như vậy chính mình mở ra còn rất ít, hơn nữa thực hiển nhiên hắn nói chuyện không phải người địa phương. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, vẫn là nhị bảo lớn lên rất tuấn tú. Nhưng giờ phút này hắn có chút hài hước ngự khí làm cao mẫn thực không thoải mái, nàng lại không khách khí trắng nhị bảo liếc mắt một cái, nói, thiếu tới lôi kéo làm quen, ai là tỷ tỷ ngươi. Nói xong nàng bất mãn đối mã hướng nam nói, người này ai a như thế nào như vậy chẳng ghét. Mã hướng nam cười theo nói, đồng học, đây là chúng ta lão bản. Cao mẫn sửng sốt, nàng trước kia mua quần áo đều là đi bách hóa đại lâu, kinh đồng học giới thiệu đi tới nhà này tiểu điểm, đồng học đã sớm nói qua cửa hàng này lão bản là bác đại một học sinh, nàng lần đầu tiên đi lão cửa hàng, nhìn đến trong tiệm quần áo kiện kiện xinh đẹp thời thượng, lập tức liền mua hai 3 bộ. Liên tỷ như hiện tại nàng trong tay lấy màu trắng vải nỉ áo khoác, kỳ thật không cần mã hướng nam để cử nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, quần áo là tốt nhất lông dê nguyên liệu, ngắn gọn đại cổ lật, nhất dây một chút, không phải câu thúc thu eo Mà là có chút rộng thùng thình kiểu dáng, thoạt nhìn có vài phần tùy ý tiêu sái. Chủ tiệm đích xác ánh mắt không tồi, chính là người hơi chút có điểm chán ghét. Nhị bảo nhìn đến nàng ngây ngẩn cả người, trong lòng thập phân đắc ý, nói, tiểu tỷ tỷ, này hai cái cửa hàng lão bản đều là ta, chúng ta cũng coi như nhận thức, hôm nay mặc kệ ngươi mua cái gì, đều cho ngươi giảm giá 20. Cao Mẫn cũng không cảm kích, quay đầu tiếp tục hướng trong đi. Từ Ngọc Nga nghe xong lại rất cao hứng, cười nói, thật vậy chăng? Cái này áo lông vũ cũng có thể đánh gãy. Vương Kiến Quốc thập phần hào khí phất phất tay, nói, đối. Từ Ngọc Nga mụ mụ thực keo kiệt, ngày thường nàng tiền tiêu vặt liền rất thiếu, lần này làm nàng ra cửa mua áo lông vũ, liền cho 35 khối. Bách hóa đại lâu giống nhau liền bán cái này giới nhi, nhiều một phân cũng không có, nhưng nhị bảo trong tiệm này màu xanh lục áo lông vũ chỉ bán 32 khối, giảm giá 20% chính là không đến 26 khối, dư lại 9 đồng tiền chính là nàng lạc. Thực mau. Cao Mẫn đổi hảo quần áo từ phòng thay quần áo đi ra. Chỉ là ngẩng đầu trong nháy mắt, Vương Kiến Quốc liền cảm thấy một trận điện lưu đục lỗi chính mình trái tim. Cao Mẫn là cái vóc dáng cao nữ hài nhi, không sai biệt lắm có một em m7, nàng không ngừng là ngũ quan đẹp, cốt tương cũng thực mỹ, xuyên cái này màu trắng vải nỉ áo khoác xinh đẹp cực kỳ. Mã hướng nam liên tiếp cảm thán, nói, đồng học, ta hôm nay mới biết được vì cái gì cái này quần áo vẫn luôn không ai dám mua, này quần áo chính là vì ngươi lượng thân định chế. Nó cũng vẫn luôn đang chờ người đâu, nhưng xem như đem người mong tới. Cao Mẫn không nói chuyện, từ Ngọc Nga tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta là học sinh? Mã hướng nam cười cười nói, sinh viên cùng người bình thường thực dễ dàng nhìn ra tôi à, khi chất thực không giống nhau, xem ta đoán đúng hay không, các ngươi không phải Bắc đại học sinh, là thanh hoa. Hắn mỗi ngày mở cửa cùng khách hàng giao tiếp, đích xác có thể đại khái nhìn ra tới khách hàng trước nghiệp cùng thân phận, nhưng cũng giới hạn trong này. Bác đại học sinh không có không biết bọn họ trang phục cửa hàng, bọn họ khẳng định không phải, trừ bỏ bác đại kinh thành tốt nhất trường học chính là Thanh Hoa, mặc dù đã đoan sai, các nàng cũng sẽ cảm thấy đây là cái có mặt mũi hiểu lầm. Từ ngọc nga cái này càng kinh ngạc, nàng có chút kích động nói, ngươi người này thật là thần, ngươi làm sao thấy được chúng ta là đại học Thanh Hoa. Mã hướng nam sửng sốt, sau đó đắc ý nói, sinh viên cùng sinh viên cũng không giống nhau, bác đại Thanh Hoa học sinh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới a. từ ngọc nga trong lòng mỹ tư tư nói vị này tiểu ca ngươi thật là quá lợi hại nàng là phương nam người mười mấy tuổi mới dọn đến phương bắc nói chuyện còn mang theo điểm nhu nhu khẩu âm ma hướng nam càng đắc ý đang muốn lại thổi cầu vương thí vương kiến quốc hướng hắn để cách ánh mắt hắn lập tức thực thông minh câm miệng nhị bảo cười nói hai vị đồng học chính thức nhận thức một chút ta kêu vương kiến quốc bác đại tài chính hệ từ ngọc nga cười trả lời trước đồng học ngươi hảo ta kêu từ ngọc nga thanh hoa tiếng trung hệ Vương Kiến Quốc gật gật đầu, có chút chờ mong nhìn về phía cái kia có chút hung ba ba nữ hải nhi. Tuy rằng Cao Mẫn giờ phút này tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng nàng vẫn là banh một khuôn mặt, có điểm lạnh lùng nói ra, thanh hoa tài chính hệ, Cao Mẫn. Vương Kiến Quốc vừa nghe, đặc biệt kích động nói, Cao Mẫn đồng học, chúng ta thật là có duyên phận A, Ngươi nói Bắc Kinh thành như vậy nhiều xe dịp, cố tình là hai ta thiếu chút nữa đụng phải. Hơn nữa như vậy xảo, chúng ta đều là học tài chính, về sau chính là bằng hưu A, bằng hưu phải nói thật. Anh ngay nói thật, người lái xe kỹ thuật nhưng không tốt lắm, muốn hay không ta một chọi một chỉ đạo một chút. Cao mẫn chừng hắn một cái, cái gì cũng chưa nói. Nàng tuy rằng đã sớm thi đậu bằng lái, nhưng trong nhà xe dịp là ba ba công vụ dùng xe, có chuyên môn tài xế, hơn nữa ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỉ, tỉ đều đối nàng lái xe kỹ thuật thực hoài nghi. Ngày thường nàng căn bản sờ không tới xe, lần đó vẫn là nàng trộm khai ra tới. Không nghĩ tới thiếu chút nữa liền ra đường rẽ. Mã hướng nam ân cần giúp nhị vị đem quần áo bao hảo. cẩn thận trang đến ra châu túi cười nói hoan nghênh nhị vị thường tơi a từ ngọc nga cao hứng đáp ứng rồi một tiếng cao mẫn lại cái gì cũng chưa nói vương kiến quốc cầm lấy chìa khóa xe vội vàng mặc vào áo khoác nói hướng nam ca ta đi trước ca tiền thưởng ngày mai lại chia ngươi ma hướng nam nghẹn lại cười gật gật đầu hắn trước kia còn không có gặp qua tuổi trẻ soái khí lao bản ăn mệnh bộ dáng nhị bảo đã sớm quan sát đến cao mẫn hai người là ngồi xe điện tới hắn thập phần tâm cơ mở ra xe dịp ở giao lộ vòng một vòng nhỏ như là lơ đãng đi ngang qua trạm xe buýt nhị vị mỹ nữ mau lên xe đi ta đưa các ngươi đoạn đường nhị bảo quay cửa kính xe xuống cười nói từ ngọc nga vì đua xinh đẹp trên người chỉ xuyên màu cam vải nỉ áo khoác gió lạnh một tuổi liền thấu nàng lập tức cười đáp ứng rồi vương kiến quốc nguyên bản tính toán là trước đêm từ ngọc nga đưa về ra sau đó lại đưa cao mẫn nhưng mà làm hắn thất vọng chính là hai cái cô nương không chỉ là đồng học còn ở tại một cái đại viện nhi hơn nữa cửa đề phòng nghiêm ngặt hắn xe dịp căn bản vào không được mắt thấy cao mẫn xuống xe nhị bảo cảm thấy có chút lời nói cần thiết muốn nói bởi vì có chút khẩn trương hắn thanh âm có điểm dị thường cao mẫn đồng học ngày mai quang minh dạp chiếu phim có tân điện ảnh ta thỉnh ngươi xem điện ảnh được không cao mẫn quay đầu lại nhìn nhìn hắn chưa nói không tốt cũng chưa nói hảo vương kiến quốc sợ bị cự tuyệt không đợi nàng trả lời còn nói thêm vậy nói định rồi à ngày mai buổi sáng 10 giờ ta tới đón ngươi nói xong nhất dấm chân ga đi rồi Nhi bảo là cái làm việc nhi rất có kế hoạch người trưa hôm đó đi trước nhà tắm phao tắm rửa lại đi chính mình trong tiệm cầm một bộ quần áo ngày hôm sau buổi sáng rửa mặt đánh răng lúc sau hắn thay mới tinh quần áo dùng sáp trải tóc cố định trụ một cái dị thường xoáy khí kiểu tóc cuối cùng chạy đến đại lễ đường ôm kính tự chiếu cảm thấy chính mình là 360 độ vô góc chết xoái ca sau đó mới thập phần vừa lòng lái xe đi tiếp cao mẫn vốn dĩ hắn đã làm tốt tiếp tục chờ đãi trong lòng chuẩn bị nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là Cao Mẫn tính tình tuy rằng thực xú, lại là cái thập phần thủ khi người, nhị bảo vừa đến nàng theo sau cũng tới rồi, thực hiện nhiên nàng hôm nay tâm tình thực không tồi, lên xe sau còn hướng vương kiến quốc cười cười. Nhị bảo đặc thật sự, cũng hướng nàng cười cười, từ túi sách lấy ra một khối to bánh kem, nói, ngươi ăn cơm sáng sao, có đói bụng không? Một năm sau, lại là đại tuyết bay tán luận mùa. Nhị bảo đưa Cao Mẫn về nhà, hiện tại hắn xe dịp có thể thực nhẹ nhàng khai tiến đại viện nhi. Hơn nữa bảo vệ cửa mỗi lần nhìn đến hắn đều thập phần khách khí. Kiến quốc tới, bên ngoài quá lạnh, mau ngồi xuống uống ly trà nóng. Cao mẫn mụ mụ Tống Quỳnh Chi đặc biệt thích nhị bảo, mỗi lần đều đặc biệt nhiệt tình. Vương Kiến quốc cười ngồi vào trên sofa, một bên uống nước một bên nói Tống A Di nghe nói dự báo thời tiết muốn tiếp theo thiên tuyết đâu. Tống Quỳnh Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy, này tuyết chính là thật đại a tuyết đại lộ hoạt lái xe quá nguy hiểm, dù sao các ngươi đã nghỉ, ngươi liền lưu lại đi, mợ nhì. Hôm qua không phải có người đưa tới một cái sọt cá tôm sao, Ngươi đi nói cho Lý Tẩu Tử, làm nàng nhiều làm vài đạo đồ ăn. Kiến quốc thích ăn tạc tôm bóc vỏ cùng hấp cá, này hai dạng nhất định phải có A. Cao Mẫn có điểm ghen, nói, mẹ, ta thích ăn cá kho. Vương Kiến quốc đang muốn nói hắn cũng thích ăn, Tống Quỳnh Chi cởi nhìn thoáng qua nữ nhi, nói, Mẫn nhi ngươi lớn muốn hiểu chuyện, Kiến quốc là khách, ngươi muốn ăn cá kho ngày mai lại nói. Cao Mẫn bĩu môi xoay người đi rồi. Vương Kiến quốc trong lòng Mỹ tư tư, Hắn nâng chung trà lên tiếp tục uống trà, cảm thấy nước trà đặc biệt hảo uống. tống Quỳnh Chi chính mình cũng coi nhi tử, hai cái nhi tử đều ở nơi khác bộ đội công tác dễ dàng không trở về nhà, hơn nữa bọn họ diện mạo đều tùy trượng phu, ngũ quan thập phần bình thường, gần nhất hai năm thăng quan lúc sau, tính cách cũng cùng trượng phu có điểm giống, không câu nể nói cười, động bất động liền thượng cương thượng tuyến, đặc biệt không thú vị. Nhưng nhị bảo liền không giống nhau, người khác thông minh lớn lên xoáy không nói, này tính cách đặc biệt hảo, ai nói ai cười cũng không chê nàng cái này trung lão niên phụ nữ có thể bồi nàng nói tốt trong chốc lát lời nói đâu Kiến quốc ngươi trang phục cửa hàng khi nào không tiếp tục kinh doanh a quá khứ một năm Vương Kiến quốc tình yêu sự nghiệp song thu hoạch chẳng những trở thành cao mẫn bạn trai hơn nữa trang phục cửa hàng điên cuồng Khuyết trương đến bây giờ mới thôi hắn đã có mười ra cửa hàng trong tiệm tiêu thụ quần áo cũng không chỉ là bình thành xưởng quần áo còn có nhị bảo nghỉ hè Nam Hạ Quảng Châu khai phá tân con đường phương Nam nhà xưởng quần áo luận chất lượng cùng thủ công muốn thiếu chút nữa Nhưng thắng ở kiểu dáng đặc biệt thời thượng, có đôi khi nhị bảo nhìn. Đều có điểm khoa trương, nhưng này đó quần áo nguồn tiêu thụ thực hảo, rất nhiều người mộ danh mà đến. Nhị bảo vui sướng trả lời, Tống A Di, hậu thiên liền phải không tiếp tục kinh doanh. Hôm nay hắn cùng Cao Mẫn đem một năm chướng mục đều đúng rồi một lần, sau đó căn cứ doanh số bán hàng cùng biểu hiện vì mỗi cái cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng đều phân phối hảo cuối năm tiền thưởng, còn chạy một chuyến ngân hàng lấy tiền mặt, dự bị ngày mai buổi chiều phát đi xuống. Hắn trang phục cửa hàng phát triển tốt như vậy, không rời đi Cao Mẫn trợ giúp, nàng đối lưu hành có một loại thiên nhiên mẫn cảm, so tiểu gì Linh Thuệ, so với hắn ánh mắt đều phải hảo, hiện tại trong tiệm nhập hàng chọn tiểu dáng đều từ nàng phụ trách. Cao tướng quân có việc Nhi không trở về, bởi vậy buổi tối trên bàn cơm chỉ có ba người. Cao Mẫn cấp mụ mụ gấp một con tạc tôm bắp vỏ, cười nói mẹ, ngươi đi qua Bình thành sao. Tống Quỳnh Chi nhìn thoáng qua Nữ Nhi, chính xác nói, tết nhất chạy loạn cái gì. Chờ thiên ấm áp rồi nói sau. Nàng tuy rằng đối vương kiến quốc các phương diện đều thực vừa lòng, nhưng hai đứa nhỏ đều còn không có tốt nghiệp, quan hệ cũng còn không có hoàn toàn làm rõ, nhà gái không hảo như vậy chủ động. Cao mẫn dầu miệng có điểm không cao hứng. Vương kiến quốc đương nhiên nguyện ý mang theo xinh đẹp bạn gái về nhà, nhưng chuyện này không thể nói thẳng. Hắn cười nói Tống a Di, ta mụ mụ tới Bắc Kinh mở họp, hôm nay công tác liền kết thúc, ta mụ mụ nói, nếu là phương tiện nói, tưởng tới cửa bái phòng một chút. Tống Quỳnh Chi thái độ lập tức không giống nhau Nàng đầy mặt mang cười nói, mụ mụ ngươi là cái người bận rộn, nàng nếu là có rảnh, thập phần hoan nên nàng tới làm khách. Triệu chân chân đích sắc rất bận, nhưng rút ra nửa ngày thời gian vẫn là có thể, nàng mang theo bí thư cùng nhi tử đi cao ra, lúc chạy tới, cao tướng quân cùng Tống Quỳnh Chi đã chờ đã lâu. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lẫn nhau lưu lại ấn tượng đều phi thường hảo. Ngày hôm sau, cao mận rốt cuộc như nguyện cùng nhị bảo cùng nhau ngồi trên khai hướng bình thành xe lửa. 164 phiên ngoại cuốn chi triệu chân chân phiên ngoại cuốn chi triệu chân chân Vương Văn Quảng đến trễ 25 tuần trang mật chân chân ngươi xem nay Thượng Hải càng ngày càng náo nhiệt Rốt cuộc là thành phố lớn điểm này thượng không thể không nói bình thành còn hơi kém hơn không ít triệu chân chân gật gật đầu cười nói đúng vậy trước giải phóng Thượng Hải đã bị trở thành 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở dù sao cũng là gia đại nghiệp đại đáy hậu, còn có địa lý ưu thế muốn phát triển lên đương nhiên rất có ưu thế bình thành công tác thời điểm nàng làm một thị chi trường cần thiết chú ý hình tượng nhưng hiện tại là ở nghỉ đồng trong lúc lại còn có xa tại thượng hải nàng liền trang điểm đặc biệt tiếu lệ mặc một cái màu xanh nhà táo lông vũ bên trong làn mãi màu trắng cao cổ áo lông tề nhị tóc ngắn hơi hơi nâng ngọn tóc cùng tóc mái mặt trên đường thủy tinh phát châm lấp lánh sáng lên mánh vừa thấy cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhìn kỹ nhiều nhất ba mươi suốt đầu vương văn quảng gắt gao kéo thê tử cánh tay nhẹ giọng hỏi chân chân hoàn thiện cái ngươi muốn ăn cái gì Triệu chân chân nói, ta muốn ăn đồ ăn thịt tiểu hành thánh, ngươi biết nhà ai làm hảo sao? Vương Văn Quảng mỉm cười lắc đầu, nói không biết, bất quá, ta có thể hỏi một chút người khác. Liên tiếp hỏi vài cái người qua đường, bọn họ nghe được phụ cận liền có một nhà hoành thánh cửa hàng thực không tồi. Mấy năm nay cả nước kinh tế chính sách đều bông ra, cho phép tư nhân khai cửa hàng làm buôn bán, Thượng Hải cũng không ngoại lệ, rất nhiều ăn ngon tiểu điếm đều là tư nhân khai, người qua đường để cử nhà này hoành thánh cửa hàng ở một cái hẻm nhỏ. là hai cái lao bà bà khai, tỷ tỷ phụ trách bao hành thánh, muội muội phụ trách nấu hành thánh tiếp đón khách nhân, đều là hơn 60 tuổi lão nhân, thoạt nhìn tinh thần hảo thật sự, trong tiệm thực khách cũng không ít, không lớn sảnh ngoài ngồi đầy. Người, bởi vì địa phương tiểu, rất nhiều người địa phương lựa chọn mua sinh hoành thánh về nhà nấu. Vương Văn Quảng cùng Triệu Chân Chân đứng ở cửa đợi trong chốc lát mới có không vị. Cửa hàng này trừ bỏ bán hoành thánh a, còn phối hợp mua một ít tiểu thái, có tố có hân, thức ăn chay là tỷ tỷ chính mình làm. Món ăn mặn là từ xưởng chế biến thịt trực tiếp mua trở về. Vương Văn Quảng chọn một đĩa chua cay củ cải, Triệu Chân Chân chọn một đĩa thịt bò ngũ vị hương thiến. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Lão nhân ra động tác thực mau, không vài phút liền bưng lên hai đại chén nóng hôi hổi hoành thánh. Nay tiểu hoành thánh đích xác ăn rất ngon, da mỏng như tờ giấy, nấu chín trình nửa trong suốt trạng, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong nhân tử. Ăn thịt tốt nhất heo thịt nạc, đồ ăn là mới mẻ dã cây thể thái, đồ ăn thịt mùi hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Ăn đến trong miệng môi răng lưu hương. Canh đế cũng không giống nhau, là bỏ thêm lão gà tây canh, uống một ngụm đặc biệt Mỹ. Triệu chân chân ăn xong một chén lớn hoành thánh, chóp mũi đều đổ mồ hôi. Vương Văn Quảng móc ra khăn tay thế nàng xoa xoa, nói, chúng ta cơm nước xong trực tiếp hồi khách sạn đi, bờ sông nhi gió lớn, tiểu tâm bị cảm. Triệu chân chân gật gật đầu. Vương Văn Quảng nói không tồi, mùa đông thượng hải đích sắc không như vậy đáng yêu, tuy rằng không có bình thành như vậy lãnh, nhưng trong không khí độ ẩm rất lớn. cho người ta cảm giác không phải đặc biệt thoải mái, hơn nữa trong phòng là không có máy sửa, trên cơ bản bên ngoài cái gì độ ấm, trong phòng cũng là cái gì độ ấm. Mà cuối năm là Thượng Hải nhất lãnh thời điểm. Bọn họ ăn xong đơn giản cơm chiều liền vội vàng trở về đuổi, nửa đường ngăn cản một chiếc tư nhân xe ba bánh, thực mau trở về đáp lữ quán. Lữ quán vị trí vị trí thực hảo, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến Hoàng Bộ Giang Cảnh Đêm. Vương Văn Quảng Từ Lữ Quán phục vụ đài mượn một con tiểu lò điện. Thiêu khai một hồ nóng bỏng nước sôi, từ túi du lịch nhảy ra cà phê, vọt hai ly cà phê. Triệu chân chân đi lữ quán phòng tắm vòi sen giặt sạch một cái nước tắm tám, nàng mặt đỏ phát phát, trên người bọc thật dày áo dài đông, vương văn quảng nhìn đến nàng tóc không lau khô, vội vàng tìm ra sạch sẽ khăn lông cho nàng khóa lại trên đầu, nói, ngàn vạn không cần bị cảm, chúng ta tại Thượng Hải chơi hai ngày, trực tiếp đi Tam Á đi. So sánh với Thượng Hải, Tam Á mới là trời đông giá rét chân chính nghỉ phép thiên đường. triệu chân chân uống một ngụm nhiệt cà phê, cười nói, Văn Quảng, chúng ta tới thời điểm đường đường liền khóc một hồi, tính tính thời gian nếu như đi Tam Á, ngồi xe lửa liền phải một ngày nhiều thời giờ, Kia chờ chúng ta trở về, liền phải năm sau, nàng không được ủy khuất đã chết. Vương Văn Quảng cũng tưởng nữ nhi, nhưng giác bọn họ phu thê ngày thường đều bận quá, ra tới một lần không dễ dàng, liền cười nói, đường đường đứa nhỏ này quá dính người, nàng đã 6 tuổi, lập tức liền phải đi học, hẳn là học rèn luyện một chút chính mình độc lập năng lực Nói nữa. Nhị Bảo Tam bảo bọn họ đều ở nhà, không có việc gì. Lời tuy nhiên nói như vậy, Triệu chân chân vẫn là thực vướng bận tiểu nữ nhi. Vương Văn Quảng đi qua đi ôm lấy thê tử bả vai nói, chân chân đừng nghĩ quá nhiều, nếu không, chúng ta ngày mai liền lên đường đi Tam Á. Triệu chân chân trong lòng là rất muốn đi, nhưng nàng vẫn là có điểm do dự nói, Văn Quảng, ngày mai chính là đại niên sơ năm, qua lại liền phải ba ngày, sơ tám chúng ta tòa thị chính muốn đi làm, khẳng định cũng chưa về nhà. Vương Văn Quảng nhìn kỹ xem thê tử bóng loáng khuôn mặt, mặc dù năm tháng lại tha người, nàng khỏe mắt cũng có nhỏ vụn nếp nhăn, Hắn vươn tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, chân chân, địa cầu ly ai đều có thể chuyển, nhưng thuộc về chúng ta thời gian chỉ có nhiều như vậy, dùng một chút thiếu một chút. Người đến trung niên thật sự sẽ cảm giác thời gian như thoi đưa, đại bảo tứ bảo còn có nhị bảo đi Bắc Kinh vào đại học phảng phất vẫn là ngày hôm qua sự tình, nhưng hiện tại chỉ trước mắt đại bảo cùng nhị bảo đều đã tốt nghiệp. đại bảo cùng ngô thiên nguyệt tranh thủ tới rồi do nhà nước cử xuất ngoại lưu học cơ hội đi nước mỹ tiếp tục đào tạo sâu đi rồi đã hơn nửa năm tứ bảo tắc bị đặc chiêu nhập ngũ cũng đã hơn nửa năm không có về nhà nhị bảo sang năm tháng 6 cũng muốn tốt nghiệp đại học tam bảo năm nay 9 tháng cũng đi bắc kinh đọc mỹ thuật học viện bọn nhỏ đích xác một đám đều lớn tựa như cánh chim đầy đặn chim nhỏ trưởng thành liền phải rời đi ra vương văn quảng đem nàng trên đầu khăn lông ướt thay thế lại lấy ra một cái sạch sẽ khăn lông cho nàng bọc lên Kỳ thật triệu chân chân là rất muốn đi Tam Á, mấy năm nay Bình Thành phát triển thập phần vững vàng, không giống địa phương khác Tổng hội có như vậy như vậy nhiễu loạn, nhưng làm phó thị trưởng trên vai trách nhiệm thực trọng, nàng lại là cái yêu cầu rất cao người, không cho phép chính mình ở công tác chung có xuất hiện bại lộ cơ hội. Như vậy mấy năm tích góp xuống dưới thể sắc và tinh thần đều mệt. Có thể đi Tam Á phơi phơi nắng tốt nhất. Vương Văn Quảng nhìn ra nàng do dự, còn nói thêm, chân chân, Thượng Hải đến Tam Á xe lửa buổi sáng xuất phát buổi tối liền đến. nhưng nếu lần này không đi lần sau trực tiếp từ bình thành xuất phát nói lãng phí ở trên đường thời gian liền càng dài triệu chân chân gắt gao dựa sắt vào nhau trượng phu ngực nói hảo ngày mai chúng ta liền qua đi bất quá vẽ xe lửa quá khẩn trương ngày mai chưa chắc có thể mua được phiếu đi vương văn quảng sờ sờ thê tử đầu nói này liền không cần ngươi nhọc lòng phiếu vấn đề từ ta tới phụ trách ngày hôm sau sáng sớm vương văn quảng liền ra cửa hắn đi trước ga tàu hỏa mua phiếu Kỳ thật năm sau vé xe lửa không có như vậy khẩn trương, đi cửa sổ vừa hỏi quả nhiên còn có phiếu, mua xong vé xe lại bán bánh bao trên tử làm bữa sáng, trở lại lữ quán Triệu Chân Chân mới lên. Triệu Chân Chân xem hắn hỉ khí dương dương, cười hỏi: "Thật mua được phiếu?" Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói: "Kia đương nhiên, hiện tại 7 giờ rưỡi, xe lửa là 10 giờ trung xuất phát, chúng ta cơm nước xong thu thập một chút liền qua đi đi." Ngày hôm sau giữa trưa, Triệu Chân Chân ăn mặc từ địa phương cửa hàng mua tới chỉ phần váy Vương Văn Quảng ăn mặc ấn mãn cây dừa áo sơ mi bông, cùng rất nhiều người cùng nhau ở bãi biển thượng phơi nắng. Bọn họ hai vợ chồng ở Hải Nam hưởng tuần trăng mật thời điểm, trong nhà mấy cái hải tử tuy rằng đã không có cha mẹ quản thúc, nhưng nhật tử quá đến cũng thực tiêu giao tự tại. Vương Kiến Quốc mới vừa nhận thức cao mẫn thời điểm, cho rằng nàng là cái lãnh ngạo xấu tính nữ hải, cứ việc như thế vẫn là quyết định theo đuổi hắn. Hai người tiếp xúc vài lần lúc sau, nhị bảo mới biết được sự thật hoàn toàn không phải hắn nghĩ đến như vậy, nàng là có điểm lãnh đạo Nhưng tính tình cũng không tính hư, đâm xe ngày đó cũng là xảo, nàng làm thanh hoa tài chính hệ học sinh, thực thích này một môn ngành học, trong phòng cất chứa rất nhiều phương diện này thư tịch, có rất nhiều đều. Là nàng hoa giá cao thật vất vả mới tìm tòi đến. Ai biết hắn nhị ca về nhà thăm người thân, cũng không biết trong đầu nào điều gân đáp sai rồi, cũng không nói cho nàng một tiếng nhi liền đem mười mấy quyển sách đều lấy mất, cố tình này đó trong sách có một nửa trở lên đều là cao mẫn đặc biệt thích, nàng tức giận đến không được, đương trưởng đã phát tính tình. Mẫu thân cũng giúp nàng cùng nhau trách cứ nhị ca, nhưng phụ thân không giúp nàng nói chuyện, dù sao kết quả cuối cùng là cha con hai xảo đi lên. Chân chính quen thuộc lúc sau, nhị bảo phát hiện cao mẫn cũng không lãnh ngạo, cùng hắn gặp mặt khi lời nói nhưng nhiều, trường học trong nhà thậm chí đối xã hội thượng một chút sự tỉnh cái nhìn đều sẽ lấy lại đây cùng hắn thảo luận. Đương nhiên hai người bọn họ đều là tài chính hệ học sinh, ở chuyên nghiệp thượng có thể câu thông để tài cũng rất nhiều. Chẳng những không lãnh ngạo, thậm chí còn có điểm dính người. Tỉ như mỗi năm nghỉ hè nàng đều phải đi theo nhị bảo tới Bình Thành trụ thượng một đoạn thời gian, nghỉ đông có đôi khi cũng tới. Năm trước thời điểm nàng vốn dĩ tưởng đi theo nhị bảo cùng nhau trở về, Cao mẫn đã tới vài lần Bình Thành, thích Bình Thành hải sản, an tiết khi hải sản chủng loại đặc biệt phong phú. Này đối nàng lực hấp dẫn đặc biệt đại, nhưng Cao Tướng Quân cùng Tống Quỳnh Chi rất có ý kiến, trước kia có người nói nữ nhi trưởng thành hướng ngoại bọn họ còn không tin, hiện tại xem quả nhiên là như thế này. Vương gia các phương diện điều kiện đều thực hảo. Ngày thường đi cũng liền đi, nhưng ăn tết không giống nhau, ăn tết là muốn người một nhà đoàn tụ ở bên nhau, huống chi lão nhị mới kết hôn, không thể làm vừa qua khỏi cửa tức phụ cảm thấy nhà bọn họ không quý củ. Cao mẫn năm trước không có tới Bình Thành, năm sau sơ tam nàng một người ngồi xe lửa tới. Mẫn tỷ tỉ ngươi hảo. Đường đường đều thích cái này xinh đẹp tỉ tỉ, sớm đứng ở cửa nên đón nàng. Cao mẫn ăn mặc quất hoàng sắc áo lông vũ, tâm tình thập phần hảo, nàng cười nói, đường đường ngươi hảo, ngươi có hay không tưởng ta à. Đường đường nghiêm túc gật gật đầu, nói, tưởng, cao mẫn ở trên sofa ngồi xuống, đem mang đến món đồ chơi đưa cho nàng, quay đầu hỏi, kiến quốc, thúc thúc cùng a Di đâu. Tam bảo cũng không ở nhà. Nhị bảo còn không có trả lời, đường đường thập phần ủy khuất nói, mẫn tỷ tỷ, ta ba ba mụ mụ đi Thượng Hải du lịch, ta nghe Tam ca nói, Thượng Hải là cái rất lớn thành thị nhưng xinh đẹp lạc, nhưng ba ba mụ mụ bọn họ chính là không mang theo ta đi. Nói nói, một đôi đen nhánh mắt to liền phải xoạch xoạch lạc nước mắt. Nhị bảo không quá sẽ hống người, nhưng hống muội muội vẫn là thập phần có kinh nghiệm, Hắn cười nói, đường đường, ba ba mụ mụ tổng cộng có 5 cái hài tử, bọn họ đi ra ngoài ai cũng không mang, không phải cố ý không mang theo ngươi, hơn nữa cùng ba ba mụ mụ đi ra ngoài chơi không thú vị, bọn họ khẳng định là không được như vậy không được như vậy, chờ ngươi về sau trưởng thành, chính mình một người ngồi xe lửa đi Hải Nam, tựa như ngươi mẫn tỉ tỉ giống nhau, chính mình ngồi xe lửa là có thể tới. Bình thành Đường đường lực chú ý quả nhiên bị rời đi, nàng nhanh chóng dùng ngu bàn tay lau một phen nước mắt, thập phần kiên quyết mà nói, nhị ca, ta thực mau liền trưởng thành, chờ ta trưởng thành liền một người ngồi xe lửa, ta muốn đi Thượng Hải, ta muốn đi Bắc Kinh, ta còn muốn đi rất nhiều rất nhiều địa phương. Tam bảo vương kiến xương vốn dĩ ở trên lầu vẽ tranh, nghe được nhị ca trở về xe tiếng vang cùng với cao mẫn nói chuyện thanh, bưng bút vẽ từ thang lầu thượng đi xuống tới, hắn vừa lúc nghe được mọi mọi đường đường nói, liền mỉm cười nói tiếp, đường đường. Trừ bỏ Thượng Hải cùng Bắc Kinh, trên thế giới này còn có rất nhiều đặc biệt xinh đẹp địa phương, người trưởng thành nhất định phải nhìn xem. Đường đường lập tức tò mò hỏi, Tam ca, đều có này đó xinh đẹp địa phương. Tam bảo cùng nàng liền vấn đề này giao lưu ít nhất nửa giờ, đường đường càng nghe càng thú vị nhi, đã sớm đem ba ba mụ mụ sự tỉnh quên ở sau đầu. Tam bảo hiện tại đã là 18 tuổi thiếu niên, rút đi khi còn nhỏ trẻ con phì, hắn hiện tại gầy nhiều, vóc dáng cũng ít nhất có một m tám Hiện tại đại bảo nhị bảo tam bảo tam huynh đệ đứng chung một chỗ thân cao không sai biệt lắm, ngũ quan cũng có chút giống nhau, đều là danh xứng với thực đại xoái ca, nhưng nếu muốn nhất định tuyển ra tới một cái đẹp nhất, đương nhiên vẫn là tam bảo. Đại bảo nhị bảo lớn lên giống vương văn quảng địa phương tương đối nhiều, khi còn nhỏ còn không quá rõ ràng, hiện tại càng ngày càng rõ ràng, cho nên ngũ quan tràn ngập hai hùng chi khí, vương kiến xương ngũ quan lớn lên giống mụ mụ triệu chân chân địa phương tương đối nhiều, ngũ quan tú khí trong sáng. hơn nữa hắn bản thân là học hội họa đối tượng mình hình tượng yêu cầu so người bình thường cao đến nhiều giờ phút này tam bảo trên người ăn mặc một kiện màu xám cao cổ lông dê sam mặt trên có tinh xảo bánh quay trèo đồ án phía dưới quần sao vừa thấy là quần túi hộp kỳ thật là quần jean loại này quần vừa mới bắt đầu lưu hành ở bình thành rất khó mua được chỉ có ở triệu linh tuệ trang phục trong tiệm mới có thể mua được nay một bộ quần áo thực thích hợp tam bảo trên người hắn còn có một cổ tử nghệ thuật sinh độc đáo khí chất cho nên đặc biệt hấp dẫn người liền cao mẫn đều nhịn không được nhìn kỹ vài lần. ngay từ đầu cùng nhị bảo còn không có như vậy quen thuộc thời điểm, vương kiến quốc đã từng nói qua chính mình toàn gia đều là thật xinh đẹp người. lúc ấy nàng cảm thấy hắn có điểm miệng lưỡi chân tru, còn tưởng rằng ở khoác lác, nhưng vẫn nhận thức đại bảo, tứ bảo, đặc biệt là kia một năm triệu chân chân tới cửa làm khách, nàng liền thật sự tin. cao mẫn hiện tại còn nhớ rõ, triệu a di lúc ấy mặc một cái màu lục đập áo lông vũ, phía dưới bồi quần túi hộp cùng bóng lưỡng dài ra một đầu tóc ngắn đặc biệt tinh thần. Cùng nhị bảo cùng nhau đi vào tới không giống mẫu tử, đảo như là tỷ đệ. Nhị bảo cho nàng đổ ly nước gấm, hỏi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Buồn đầu bếp tự mình cho ngươi làm. Cao Mận uống lên nước miếng, cười trả lời, ta còn là muốn ăn cá kho cùng tôm giang. Vương Kiến Quốc không thế nào xuống bếp, nhưng hắn chủ nghệ đích sắc thực hảo. Đường đường cũng thực thích ăn nhị ca làm đồ ăn, chạy nhanh nói, nhị ca, ta muốn ăn sườn heo chua ngọt. Nhị bảo hảo tính tình gật gật đầu, quay đầu hỏi, tam đệ, ngươi muốn ăn cái gì? Vương Kiến Quốc hiện tại đồ ăn không như vậy ham thích, bất quá nhị ca tay nghề hiện tại đích sắc rất khó ăn tới rồi, hắn cười nói, đã lâu không ăn nhị ca làm bánh kem, hiện tại từ bên ngoài mua điểm tâm hương vị đều không tốt. Nhị bảo lại hảo tính tình gật gật đầu, nói, hảo, đều thỏa mãn các ngươi. hôm nay làm bánh kem, ngày mai buổi sáng đi mua điểm đậu đỏ cùng đại táo, buổi chiều cho các ngươi làm bánh đậu bánh ăn. 6 tuổi đường đường lập tức cao hứng vỗ vô, vô tay. Cao mẫn có điểm kinh ngạc nhìn nhị bảo, to mò hỏi, Vương Kiến Quốc. ngươi còn sẽ làm điểm tâm A. Vương kiến quốc khiêm tốn cười cười, đường đường thập phần tự hào nói, mẫn tỷ tỷ, ta nhị ca nhưng lợi hại, nghe ta mụ mụ nói, hắn trước kia một người làm điểm tâm sau đó đi thật xa lộ đi bán, sau lại còn khai tiệm điểm tâm đâu, ta nhị ca sẽ gì, chính là dựa bán điểm tâm kiếm tới tiền mua được. Chuyện này trước kia nhị bảo cùng nàng nói qua, cao mẫn lúc ấy bán tín bán nghi, không nghĩ tới nguyên lai like là thật sự. Nhị bảo đắc ý cười cười nói, làm ta nấu cơm có thể. Các ngươi điểm đồ ăn cũng đều có thể thỏa mãn, bất quá, ta một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, tam bảo lại đây đánh với ta xuống tay. Cao Mẫn chủ nghệ giới hạn trong nấu cái mì sợi, nhưng rửa rau sắt rau là không thành vấn đề, nàng vội vàng cũng nói, ta cũng đi hỗ trợ. Đường Đường cùng khi còn nhỏ tứ bảo giống nhau, đối làm việc không có gì hứng thú, nàng chớp mắt to nói, nhị ca tam ca mẫn tỷ tỷ các ngươi vất vả, ta tài học biết một bài hát, rất đêm hay, các ngươi muốn hay không nghe một chút ta? Mấy cái hải tử cơm chiều thực phong phú, triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng ở Hải Nam cơm chiều cũng thập phần mỹ vị. Bọn họ ngày đầu tiên đi vào nơi này đã 10 giờ tối, chỉ có thể vội vàng tìm được rồi một nhà quốc doanh lữ quán. Ngày hôm sau Vương Văn Quảng mang theo nàng đi tìm Hải Nam đồng học, sau đó liền dọn đến đồng học trong nhà. Vương Văn Quảng cái này đồng học họ thịnh, ở địa phương là rất có ảnh hưởng dòng họ, từng ra quá không ít doanh nhân. Hiện tại gia tộc có tiền đồ người trẻ tuổi cũng rất nhiều, thịnh đồng học trong nhà là cái đại viện tử. trong viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo ra cửa đi hơn 10 phút chính là bờ biển như vậy phòng ở trụ lên là thực thoải mái nhưng thịnh đồng học con cái đều lớn lạc đại sân chỉ có bọn họ phu thê hai người cư trú bởi vậy đối với triệu chân chân cùng vương văn quảng đã đến bọn họ đã ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ buổi sáng triệu chân chân cùng vương văn quảng tự nhiên tỉnh rời giường sau thịnh đồng học thê tử đã làm tốt cơm sáng ăn cơm thời điểm bốn người sẽ nói chuyện thiếm, 9 giờ tả hưu hai vợ chồng chậm gì gì đi bờ biển vơi nắng bộ Vương Văn Quảng sẽ bơi lội, còn sẽ du thượng nửa giờ, trở về ăn cơm trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau lại đi bờ biển đi bộ một trận nhi, thuận tiện đi phụ cận chợ mua một ít mới mẻ hải sản mang về. ở chỗ này đã bất quá ba ngày thời gian, triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng đã hoàn toàn thích hướng loại này chậm tiết tấu sinh hoạt. chân chân chờ chúng ta già rồi, không bằng cũng đến nơi đây tới an độ lúc tuổi già. triệu chân chân cười cười nói mùa hè ở Bình Thành, mùa đông liền tới nơi này giống chim di chú giống nhau. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, Hảo, vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi, sơ mười thời điểm, hai vợ chồng không thể không ngồi trên phản thành xe lửa, mười một ban đêm, mới phản hồi tới rồi bình thành. Tuy rằng là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, nhưng triệu chân chân trở lại quen thuộc hoàn cảnh, nhìn đến nhà ga đối diện mới vừa cái lên cao lầu, trong lòng lập tức cảm thấy kiên định rất nhiều, nàng cười đối trượng phu nói người thật là kỳ quái, ở bên ngoài cảm thấy bên ngoài Hảo, nhưng về đến nhà, lại cảm thấy địa phương nào cũng so ra kém trong nhà. Vương Văn Quảng trong lòng cũng có cùng loại cảm giác, hắn gật gật đầu nói: Trân Trân, ngươi mang lên khăn quàng cổ đi. Hiện tại là một ngày nhiệt độ không khí thấp nhất thời điểm. Triệu chân Trân sửa sang lại một chút Âu vương khăn quàng cổ cùng Trượng Phu đi ra trạng khẩu, hai vợ chồng không kinh động bất luận kẻ nào. Từ nhà ga mướn một chiếc xe ba bánh, bọn họ về đến nhà e sợ cho đánh thức hài Tử, mở cửa đều đặc biệt cẩn thận. Triệu chân Trân mở ra đèn ngồi vào trên sofa, vì chính mình đổ một chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cấp Trượng Phu đổ một ly. Hai vợ chồng quan sát kỹ lưỡng phòng khách, tuy rằng bọn họ chỉ rời đi một tuần tả hữu thời gian, nhưng tổng cảm thấy trong nhà tựa hồ có như vậy một chút xa lạ cảm giác. Chân chân, đừng nhìn thư, đi ngủ sớm một chút đi. Kỳ thật triệu chân chân cũng cảm thấy thực vây, nhưng chính là có điểm ngủ không được, nàng là rất muốn đi lầu hai nữ nhi phòng đi xem, nguyên lai like lầu hai tiểu thư phòng hiện tại là đường đường phòng. Nhưng hiện tại quá muộn, nàng lại sợ đánh thức nữ nhi. Triệu chân chân buông thư, cười đối trượng phu nói. cũng không biết đường đường mấy ngày này đã khóc không có. lời này nói được vương văn quảng cũng nằm không được, hắn ngồi dậy phủ thêm áo ngủ, lại cấp thê tử triệu chân chân cũng phủ thêm áo ngủ, nói chúng ta cùng nhau đi lên nhìn xem đi. hai vợ chồng tận lực tay chân nhẹ nhàng bò lên trên thang lầu, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa đẩy ra nữ nhi cửa phòng, đường đường cũng đúng lúc vào lúc này tỉnh, nàng một cái 6 tuổi tiểu hoa nhi có điểm tham ăn, buổi tối nhị ca làm cơm thật sự ăn quá ngon, tôm bóc vỏ ăn ngon. Sương sườn ăn ngon, chân giò hun khói canh càng tốt uống, nàng liên tiếp uống lên hai chén, cho nên đã bị nhẹ tỉnh. Đường đường ngốc ngốc nhìn cửa ba ba mụ mụ, dùng sức xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Hai vợ chồng đều bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cười, triệu chân chân cười nói, đường đường có phải hay không muốn đi phòng vệ sinh a Đường đường cùng giống nhau tiểu hài nhi giống nhau có chút sợ hãi, buổi tối một người thượng vê nút cờ có đôi khi sẽ sợ hãi, gần nhất này một năm theo tuổi tăng trưởng mới khá hơn nhiều. đương Đường cắn cắn môi nhỏ, bước nhanh bổ nhào vào Mụ Mụ trong lòng ngực nói, "Mụ Mụ, Đường Đường rất muốn rất nhớ ngươi, ngươi tưởng Đường Đường sao?" Triệu Chân chân dùng sức gật gật đầu trả lời, "Mụ Mụ đương nhiên tưởng Đường Đường, cũng là rất muốn rất muốn." Vương Văn Quảng ở một bên xem đến đỏ mắt chua sót, hắn nhịn không được hỏi, "Đường Đường, ngươi tưởng ba ba sao?" Đường Đường từ Mụ Mụ trong lòng ngực ló đầu ra, có điểm có lệ trả lời, "Đường Đường cũng tưởng ba ba." Sau đó xoay đầu tiếp tục cùng Mụ Mụ làm lũng "Mụ Mụ, ta sợ bóng tối." Người bồi ta cùng đi phòng vệ sinh được không? Mỗi khi nghỉ đông cùng nghỉ hè thời điểm, triệu chân chân liền có điểm hâm mộ Vương Văn Quảng. Tuy rằng đại học sự tình cũng rất nhiều, nhưng kỳ nghỉ cũng thường, giống nhau thả nghỉ đông và nghỉ hè, trừ phi là đặc biệt đại nguy cấp sự kiện, giống nhau sẽ không ảnh hưởng đến hăng cái này hiệu trưởng nghỉ phép. So sánh giới, bọn họ tòa thị chính kỳ nghỉ liên ít đi đến đáng thương, chẳng những không có một ngày nghỉ hè, cái gọi là nghỉ đông cũng là không có, đầu năm tám liền bắt đầu đi làm. Triệu chân chân năm 12 mới trở lại công tác cương vị thượng, đã là thập phần hiếm thấy. Buổi sáng hôm nay nàng mới vừa đi tiến văn phòng, lâm trợ lý liền cầm một sấp tư liệu vào được. Triệu thị trường, đây là mấy ngày nay văn kiện, có chút yêu cầu ngài tự mình ký tên, phiền toái ngươi xem qua một chút. Hôm nay hội nghị an bài là, buổi sáng 10 giờ có cuộc họp, buổi chiều 2 điểm còn có một cái sẽ, đều là cùng thành phố thương nghiệp có quan hệ. Bởi vì không xác định ngài hôm nay tới đi làm. Cho nên bí thư bộ không chuẩn bị ngài lên tiếng bản thảo, hội nghị nội dung ta đã sửa sang lại hảo, nếu không ta tới viết. Triệu chân chân túi đầu nhìn kỹ xem, cười nói, không cần, mấy vấn đề này đều bức thiết yêu cầu giải quyết, năm trước liền chậm trễ, hiện tại cần thiết thảo luận ra một cái kết quả, chỉ nói lời nói xuông là vô dụng, ta hoàn toàn có thể viết xong lên tiếng, ngươi đi vội khác đi, ta không ở mấy ngày nay, không có gì đại sự nhi đi. Lâm trợ lý lắc đầu, nói, không có gì đại sự nhi, ta đây đi trước vội. Thật dây một chồng tư liệu, triệu chân chân có chỉ là tùy tiện quét thượng hai mắt, có sẽ thô sơ giản lược xem một lần, đặc biệt quan trọng sẽ từng câu từng chữ nhìn kỹ, thậm chí sẽ liên tiếp coi trọng vài biến, này đó văn kiện còn không có xử lý xong, đã buổi sáng 10 giờ. Hội nghị ở 12 giờ kết thúc, nàng hơi hơi cau mày, đối hội nghị kết quả có chút không quá vừa lòng, bình thành hiện tại kinh tế tổng sản lượng xa không bằng Bắc Kinh Thượng Hải như vậy thành phố lớn, nhưng ở cùng cấp bậc trong thành thị mặt vẫn là xa xa dẫn đầu. đặc biệt là dân gian tư doanh kinh tế, so tuyệt đại đa số thành thị đều phải sinh động. Nay đó tư doanh thân thể xí nghiệp, tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần lên kinh tế lực lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu muốn thêm ở bên nhau cũng là tương đương khả quan con số. Hiện tại những người này thuế đất nộp thuế phương thức áp dụng thấp nhất tiêu chuẩn, thì tài chính phía trước đã đề ra rất nhiều lần ý kiến. trừ bỏ này đó tư doanh thân thể xí nghiệp, còn có một ít tự do ở tập thể cùng tư doanh ở ngoài xí nghiệp, cũng khiến cho tương quan bộ môn chú ý Tỷ như Bình Thành Đại học Sữa Chua xưởng cái này nhà máy là giáo làm nhà xưởng thuộc về Đại học cấp dưới sản nghiệp, nhưng cái này Sữa Chua xưởng không phải giống nhau nhà máy, mỗi năm giá trị sản lượng kinh người, không chút nào kém hơn quốc miên xưởng như vậy đại nhà máy, hơn nữa chính yếu chính là, như vậy kinh người giá trị sản lượng, mỗi năm. Chỉ cần giao nộp thuế kim là được, hoàn toàn không dùng tới giao cho quốc gia. Đối này, thành phố tài chính cục đã sớm nhìn không thuận mắt, càng thêm làm nhân khí vẫn chính là, Rất nhiều cơ quan đơn vị nhìn đến đại học làm nhà máy kiếm tiền, cũng sôi nổi bắt đầu làm nhà máy, hiện tại kinh tế tương đối sinh động, dân chúng sinh hoạt hảo, trong túi có tiền, làm cái gì nhà máy trên cơ bản đều sẽ không mệt, nhưng kiếm tiền trừ bỏ thuế kim, một mao đều sẽ không rơi xuống tài chính cục chứng thượng, nay liên thực làm nhân sinh khí. Ở buổi sáng hội nghị thượng, tài chính cục phó cục trưởng một hơi liệt kê 2 ba mươi ra như vậy nhà máy, hơn nữa tính ra ra giá trị tổng sản lượng, là cái thực khổng lồ con số. Nếu là như hắn theo như lời, đêm này đó nhà máy toàn bộ đều sung công nói, tài chính thu vào đều sẽ có rõ ràng đề cao. Bình Thành hiện tại vô luận là bộ mặt thành phố vẫn là kinh tế phát triển đều thập phần không tồi, nhưng còn có rất nhiều yêu cầu cải tiến địa phương, đổi mà nói chi, yêu cầu tiêu tiền địa phương còn rất nhiều. Tài chính thu vào đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng Triệu chân chân cảm thấy, có lẽ nhằm vào tiểu thân thể có thể thích hợp gia tăng thuế đất, nhưng đem các đơn vị tổ chức nhà xưởng toàn bộ chế độ công hữu. Điểm này khẳng định không được. Nàng chính mình thân thủ chủ bị quá sưởng quần áo, tuy rằng nàng nguyên tắc là hết thể giản lược, trừ bỏ cần thiết thiết bị cùng nhân viên, mặt khác đều là có thể tỉnh tắc tỉnh, nhưng sưởng quần áo xử lý lên, chính phủ vẫn là hoa rất lớn một số tiền. Vương Văn Quảng làm sữa chua sưởng cũng rất là khúc chiết, lúc trước Trần Thị Trưởng đối với cái này hạng mục thực duy trì, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tòa Thị Chính tuy rằng bắt một bút khoản tiền, nhưng sữa chua sưởng kiếm tiền lúc sau lại cấp phải đi về. Còn dựa theo ngân hàng lãi suất thanh toán lợi tức. Nói cách khác, sửa chua xưởng trừ bỏ đất là chính phủ ra mặt phối hợp, còn lại đều cùng chính phủ không có gì quan hệ, dưới loại tình huống này xung công, hiển nhiên là không hợp lý. Tại đây sự kiện thượng, nàng thái độ là thập phần minh xác. Triệu thị trưởng, cơm đều phải lạnh, ngươi mau ăn chút đi. Tiểu can sự xem nàng cao mày tưởng vấn đề, nhịn không được thuốc giục nói. Triệu Chân chân hướng hắn cười cười, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Vốn dĩ tòa thị chính là có nghỉ trưa thời gian, nhưng triệu chân chân chỉ dựa vào ở lưng ghế thượng dưỡng trong chốc lát thần liền bắt đầu xem buổi chiều hội nghị tư liệu một giờ dư thời điểm lâm trợ lý vội vàng chạy tới cùng nàng cùng nhau hướng phòng họp đi đến buổi chiều 2 điểm hội nghị vẫn luôn chạy đến 5 giờ đa tài kết thúc triệu chân chân trở lại văn phòng xoa xoa giữa mày chọn mấy phân văn kiện phóng tới túi sách chuẩn bị về nhà ngày hôm qua nàng đáp ứng nữ nhi phải cho nàng làm tương nấu gà cần thiết sớm một chút tan tầm triệu chân chân làm mụ mụ cơ bản nhất một cái nguyên tắc Chính là sẽ không tùy tiện cấp hài tử hứa hẹn cái gì, nhưng một khi hứa hẹn, trừ phi là có thân bất do kỷ đại sự nhi, trong tình huống bình thường nàng nhất định sẽ làm được. Nàng về đến nhà sau, Vương Văn Quảng đã ở trong phòng bếp vội khai, nhìn đến thê tử tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn cười nói chân chân ngươi đi nghỉ một lát đi, tương nấu gà ta tới làm thì tốt rồi. Triệu chân chân mọi nơi nhìn xem không người, nhón chân hôn hôn trượng phu cái chán, nói kia vất vả ngươi, bất quá đường đường cái ăn, nàng là có thể ăn ra tới. Ngươi trước làm khác đồ ăn, ta đi thư phòng viết cái báo cáo, ngươi chuẩn bị tốt lại kêu ta. Vương Văn Quảng gật gật đầu, sờ sờ thê tử khuôn mặt nói, hảo. Hắn nhìn đến thê tử quên tú thân ảnh biến mất ở cửa, khoe miệng kéo kéo, không tiếng động nở nụ cười. Theo thời gian ăn mòn, sở hữu lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt đều sẽ biến mất, sinh hoạt sẽ trở về đến nó vốn dĩ bộ mặt, nhưng mà có được như vậy bình phàm thường thấy hạnh phúc, cũng là một kiện đặc biệt khó được đặc biệt may mắn sự tình.